Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, quyền chính, đỉnh cao vân hải, chương 1500, tuổi già thoái trí, từng trận tiếng ho khan rồn dập phá vỡ sự yên tĩnh của đình viện, thanh âm kia vô cùng già nua. Giống như là một ngọn nến leo lét trước gió Theo thanh âm này truyền ra Ngay cả gió bên ngoài dường như cũng lớn lên Từng trận tiếng gào thét tràn ngập Khiến cho những chiếc đèn lồng ở bên ngoài sân càng tức tắt kịch liệt Dường như có một khí tức đến từ cõi u minh theo gió bay tới Khiến cho hai hàng đèn lồng chớp lên Đồng thời còn muốn đi vào bên trong đình viện Mang đi sự sống đát vật lộn sống sót cho tới ngày nay Theo đèn lồng trước lên Ngơ hồ có thể nhìn thấy trên tấm biển Có viết hai chữ sơn son đỏ tươi Tôn giả Một vài tiếng ho phá vỡ sự yên tĩnh này Khiến cho bên trong đình viện nổi lên tiếng bước chân Chỉ thấy rất nhiều nô tì thần sắc khẩn trương Đi tới bên ngoài một căn phòng rất bình thường Ở sâu bên trong đình viện Giờ phút này ở bên ngoài căn phòng đã có ba lão già lo lắng đứng ở đó, ở phía sau ba lão già này còn có con nối dõi của tôn gia. Sợ cái gì, lão bà ta vẫn còn chưa chết. Thanh âm khàn khàn từ trong căn phòng truyền ra, lộ ra một vẻ vô cùng mệt mỏi. Lão Tổ Tông Một trong ba lão già bên ngoài thần sắc rất lo lắng tiến lên thấp giọng đang chuẩn bị nói. Đúng lúc này ở bên ngoài đình viện đột nhiên có từng trận tiếng vó ngựa từ xa nhanh chóng đi tới Trong đêm tối thanh âm này rất rõ ràng, rất nhanh càng ngày càng tới gần Chỉ thấy ở ngã tư bên ngoài đình viện có vài con chiến mã gào thét phi đến Ngồi trên con ngựa đi tận cùng phía trước là một nam tử trung niên Nam tử này toàn thân mặc áo giáp, thần sắc thay đổi không giận mà uy Trên con ngựa ở bên cạnh hắn còn có một lão già mù bị gió thổi rơi xuống tóc bay Tứ tán Lão già này sắc mặt tái nhợt Tốc độ của con chiến mã bên dưới quá nhanh Khiến cho ánh mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ Ở trước cửa đình viện Mấy con chiến mã này hí lên dừng lại Nam tử trung niên kia xuống ngựa túm lấy lão già Giống như một cơn gió la thẳng vào trong viện nhanh chóng đi tới bên ngoài căn phòng kia. Lão Tổ Tôn đạo tôn cho mười ngự y tốt nhất tới, nhất định phải chữa khỏi cho lão Tổ Tôn. Hồ Đồ, lão bà đã sống hàng ngàn năm, lúc này đại hạn đã tới, sao một ngự y phàm nhân vật này có thể chữa được? Khi thanh âm khàn khàn từ trong phòng truyền ra, lại có tiếng ho khan. Ở bên ngoài mọi người đang trong lúc lo lắng, cửa căn phòng từ bên trong mở ra, một lão phu nhân tóc bạc được hai A hoàn diều chậm rãi đi ra. Hôm nay cho gọi đám môn đồ các ngươi tới, là bởi vì lão bà tự biết không còn sống được quá 7 ngày. Trong lòng ta có chút lo lắng, gia tộc ta ngoại trừ ta, không còn bất cứ ai tu đạo, như vậy cũng đã tránh được sự tàn khốc của tu chân giới các ngươi hãy nhớ kỹ các đời con cháu sau này thay không được tu đạo hãy ở chốn phàm trần này mà hưởng phú quý đó là lựa chọn tốt nhất các ngươi hãy nhớ kỹ lời lão bà nói lão phu nhân kia trong tiếng lo khan hai mắt đột nhiên trợn trừng lộ ra hai đạo tinh quang lần lượt đảo qua trên người đám con cháu ở trước mắt một luồng uy áp từ trên người mù lan ra bao phủ mọi người Khiến cho những tộc nhân của tôn gia này kể cả nam tử trung niên mặc áo giáp kia đều nhất tề quỳ xuống thần sắc sợ hãi, vội vàng tuôn mệnh. Nhớ ký là tốt rồi, nhớ ký là tốt rồi. Còn bây giờ hãy giải tán đi để cho ta yên tĩnh một chút. Tinh quanh trong mắt lão phu nhân kia dần dần mở đi. Mặc dù mũ đã già nhưng vẫn có thể thấy được lúc còn trẻ chắc chắn là một người xinh đẹp mà còn thích giáo huấn người khác. lời nói của mù đám con cháu kia không dám không tuân theo đều lần lượt rời khỏi. ngay cả hai a hoàn đang diều bên người lão phu nhân này cũng theo đó lui ra bên ngoài căn phòng bị màn đêm bao phủ sần sần yên tĩnh trở lại. lão phu nhân này thở dài một tiếng chậm rãi ngồi trên một chiếc ghế đá ánh trăng trên bầu trời bị mây che có chút mơ hồ, nhớ lại chuyện cũ. Người già luôn thích nhớ lại, cho dù sắp phải rời khỏi nhân thế, cũng không thay đổi được cái tật xấu thích giáo huấn người khác. Nhưng nói lại thì cả đời này, người bị ta giáo huấn cũng đâu có nhiều. Trong đầu lão phu nhân sần sần hiện lên thân ảnh một người. Người kia năm đó ta còn tưởng là một tiểu tu sĩ không có tâm tu hành, đối với việc chế ngai tu hành của hắn vô cùng tức giận, đã rất nhiều lần giáo huấn Trong lúc nhớ lại trên mặt lão phu nhân lộ ra một vẻ mỉm cười, vô cùng vui vẻ, trong ký ức đã tìm được những ngày tháng hạnh phúc. Bên ngoài đình viện, dưới đèn lồng trong cơn gió thu, một thân ảnh mặc áo trắng không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đó. Vương Lâm nhìn đình viện phía trước. Sau khi hắn đi tới nhiễm vân tinh trong thần thức, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có một cố nhân, một tiểu tu sĩ năm đó là nữ cải nam trang rất thú vị. Người này năm đó mỗi lần tới động phủ của mình đều nghiêm khắc giáo huấn, khiến cho mình chuyện tâm tu đạo, như thế mới có ngày đắc đạo. Vương Lâm có thể nhìn ra lời nói của đối phương là rất chân thành. Loại cảm giác này so với sự tàn khốc của tu chân giới vô cùng khác biệt, khiến cho trong lòng vương lâm cảm thấy ấm áp. Vì thế, người này thủy trung hắn vẫn nhớ kỹ. Thật không ngờ ngàn năm sau trở lại tinh cầu này, cố nhân duy nhất còn lại, lại là nữ tử năm đó. Trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, vương lâm đi tới cánh cửa bên dưới hai hàng đèn lồng kia. Tiếng bước chân của hắn vang vọng. Hắn lứng thứng bước đi Chậm rãi đến gần bên ngoài Căn phòng bình thường ở chỗ sâu bên trong viện Nhìn thấy cố nhân đang ngồi hồi tưởng ở nơi đó Nữ tu tôn linh Vương lâm đi tới giống như là một phàm nhân truyền ra những tiếng bước chân Không hề ẩn dấu một chút nào Không phải đã nói rồi sao Để cho lão bà yên tĩnh một chút Lão phu nhân những mày vẫn chưa xoay người lại Mà bắt đầu săn dạy Từ biệt đã ngàn năm, vừa mới tới đã muốn ta đi sao? Vương Lâm trong lúc mỉm cười nhẹ giọng nói Thanh âm của hắn truyền vào trong tai Lão Phu Nhân Khiến cho Lão Phu Nhân này lập sưởng sốt Quay đầu nhìn Vương Lâm ở phía sau cách đó không xa Một cái liếc mắt này khiến cho thân thể mùa run lên Hứa một, Lão Phu Nhân nhìn Vương Lâm Hồi lâu sau trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Trở về lúc nào vậy? Lão phu nhân không thất thố như đám người viêm lôi tử, mà rất nhanh liền khôi phục lại. Mụ mặc dù không sống lâu hơn đám người viêm lôi tử, tu vi lại càng kém xa. Nhưng lúc này tính mạng chỉ còn 7 ngày đã nhìn thấu hết thảy Lúc này chỉ có vui sướng khi nhìn thấy cố nhân chứ không có gì khác. Ta trở về cũng chưa lâu, đi ngang qua nơi này, liền đến xem có còn cố nhân không Vương Lâm ngồi đối diện với lão phu nhân, nhìn mụ sống như nhìn một người bạn tốt Trong mắt Vương Lâm, người này vô cùng quan trọng Hắn cùng với mụ vốn không phải có Quan hệ nam nữ, mà có một mối giao tình bằng hữu Nam cũng được, mà nữ cũng được, đều nhớ lại những cảnh tượng năm đó một đêm này vương lâm rất vui vẻ tiếng nói chuyện của hắn với tôn linh vang vọng bên trong đình viện này thi thoảng còn truyền ra thanh âm xà nua khàn khàn của tôn linh nhưng vương lâm nghe cũng giống như tiếng cười vang như chung ngàn năm trước lúc sắp từ giã cõi đời bỗng sưng có cố nhân tới thăm khiến cho ngay cả cây lại trong gió thu kia cũng chậm chậm tiêu tan thổi lên người sống như là gió xuân vậy Khiến cho người ta có cảm giác trong lòng trở nên ấm áp Ánh trắng dần dần trở nên ảm đạm Phía chân trời xuất hiện một đường màu trắng Dần dần kéo dài ra Dường như thiên địa đang nhắm mắt dần dần hé mở Thật sự đã quyết định rồi sao Khi chân trời tràn ngập ánh sáng Vương Lâm nhẹ giọng nói Có sinh tất nhiên sẽ có tử Cả đời này của ta đã mệt mỏi lắm rồi Cho dù có sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa Không bằng là chết đi Tôn Linh trên mặt mang theo vẻ mỉm cười Nhìn Vương Lâm Nhẹ giọng nói Nếu như đổi ý Có thể nuốt đan dược này vào Vương Lâm thần sắc bình tĩnh Lấy ra một viên đan dược Để ở bên cạnh thở dài đứng dậy Nhìn lại lão phu nhân kia một lần nữa Rồi quay đầu lại Đi ra bên ngoài sân Tôn Linh nhìn bóng lưng vương lâm rời khỏi càng lúc càng xa Trong mắt dường như có vẻ hoảng hốt Dường như mù quay trở về năm đó Mình đang khoanh chân ngồi bên cạnh tảng đá Ngoài động phủ mà mình quản lý Lạnh lùng giáo huấn người thanh niên suốt ngày chỉ ra ngoài chơi Không chịu bế quan Ngươi cũng hiểu Người tu chân cần nhất là gì Ta nói cho ngươi biết cần nhất là chăm chỉ Tư chất của ngươi tuy không tốt Nhưng nếu chăm chỉ vẫn còn có thể tiến bộ Ta ở đây trong Non đồng phủ đã nhiều năm Đã chứng kiến rất nhiều tu sĩ Thậm chí đạt tới tu vi hóa thần Bọn họ ở trong đồng phủ này chưa bao giờ sáng sớm Đã không chịu khổ nạp mà ra ngoài đi dạo như ngươi Vẻ mỉm cười trên mặt lão phu nhân càng đậm Chỉ là trong vẻ mỉm cười này mơ hồ còn hiện lên một tia ửng hồng ánh mặt trời tươi sáng chiếu rọi mặt đất xua đi sự lạnh lùng của đêm tối ngay cả cái lạnh của gió thu dường như cũng bước đi rất nhiều còn mang theo sự ấm áp những chiếc lá cây khô màu vàng màu đỏ ở giữa trời đất tung bay theo gió nhìn rất là tươi vương lâm ở trong cơn gió thu này chậm rãi bước lên đỉnh núi cao nhất trên tinh đầu này hắn không hề thi triển pháp lực Mà giống như là một phàm nhân từng bước một đi lên Giống như năm đó Hắn dẫn theo Vương Đình tới chinh Phục Đinh núi này Bên một con sông chảy khắp mặt đất Vương Lâm đứng bên bờ sông Ánh mắt nhìn về phía xa xa Trong biển rồng có một con thuyền đơn độc Vương Lâm đứng ở trên thuyền Đón sóng biển Nam giết gào Nhìn thiên địa Bình Nhi núi như ngạo cốt Sông như lòng tin, biển như tấm lòng Cha dẫn con đi chinh phục núi Đó là muốn cho con có được ngạo cốt Không khuất phục trước thiên địa Không khuất phục trước vận mệnh Ở bất cứ nơi nào đều phải ngẩng đầu Cao ngạo bất khuất Cha dẫn con đi chinh phục con sông này Là muốn cho con hiểu con sông lớn này Không ngừng chảy tới chảy lui Bên trong ẩn chứa một lòng tin kiên định Nếu không có lòng tin Thì con sông này không thể chảy nếu không có lòng tin con người cả đời cũng chỉ là cách thây ma biết đi Cha dẫn con đi chinh phục biển lớn là vì muốn con có được lòng dạ bao la như biển Tất cả mọi khám phá khi con nhìn thấy biển lớn cũng không là cái gì cả Vương Lâm đi qua nối, sông, biển đi qua bình nguyên đi qua rừng sâu đi qua từng nơi mà năm đó đã in dấu chân của Vương Bình Cho dù hắn là thất tinh cổ thần, cho dù hắn danh chấn giới ngoại, cho dù sau này hắn sẽ danh chấn giới nội trở thành một người thanh danh hiền khách, Nhưng hắn vẫn là một người cha Một phàm nhân lúc này đang tưởng niệm đứa con trai Vương Bình đã chết Trở lại trốn cũ trong suy nghĩ mang theo vẻ phiền muộn cảm nhận hồn khách của Vương Bình trong thiên nghiệp châu Mang theo một mái tóc bạc Thân ảnh cô độc của Vương Lâm Rời khỏi nhiễm vân tinh Mang lại cho hắn ký ức trăm năm khó quên này Dần dần đi xa Chỉ còn một tiếng thở dài vang vọng trong thiên địa Rất lâu không tiêu tan Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Quyền chính Đình Cao Vân Hải Trương 1501 San U Minh Thú Chuyện ở La Thiên Tinh vực đã tới chuyện cuối cùng Từ nhiễm phân Tinh Vương Lâm không hề dừng lại Trong lúc cất bước lao nhanh đi trong Tinh không Ở dưới chân hắn nổi lên gần sóng Thân ảnh dung nhập vào trong thiên địa Chuyện cuối cùng này Vương Lâm bắt buộc phải làm Ở chỗ xa nhất Trong La Thiên Tinh vực Nơi này cực kỳ hoang dã, tràn ngập sương mù Nếu tùy tiện xông vào, rất có khả năng sẽ bị mất phương hướng Bị vây ở bên trong đó, vĩnh viễn không thể đi ra được Nơi này chính là cấm địa của La Thiên Ở bốn phía, rất ít có tu sĩ tới đây Cho dù đi ngang qua thông thường cũng chọn cánh làng tránh, không muốn tới gần Bên trong sương mù mờ mịt có chứa một vài mánh thú Những mánh thú này rất sống với mánh thú ở Vân Hải Tuy không nhiều lắm, nhưng ở bên trong đám xương mù này cũng tạo thành một thế giới Thần thức ở bên trong đám xương mù này cũng bị triệt tiêu, rất khó để bao trùm toàn bộ Thân ảnh của Vương Lâm trong một cơn sóng vặn vẹo xuất hiện bên ngoài vùng tinh vực này Khi đám xương nồng đậm đen kịt ở phía trước, hai mắt Vương Lâm lói lên tinh quang Năm đó sau khi hắn rời khỏi lôi tiên giới đã bị truyền tống tới nơi này còn xuất hiện ở bên trong cơ thể một con thú kỳ dị Sau khi dẫn người của tiên tuyền tộc xông ra quay đầu nhìn lại cũng vô cùng kinh hoàng Hắn nhìn thấy được một con thú giống như một con kình ngư khổng lồ vô cùng u minh thú Lúc này việc cuối cùng của vương lâm ở La Thiên đó là săn u minh thú U minh thú thân hình phổng lồ thực lực có thể nói là mạnh tuyệt luôn Nhưng con thú này cũng cực kỳ nhát gan Sự nhát gan này dường như tỷ lệ nghịch với sự to lớn vô cùng của nó Nhưng mặc dù như vậy trên đời này người có can đảm trêu chọc u minh thú cũng cực kỳ hiếm hoi Thậm chí ngay cả lỗ phu tử cũng biết rõ nơi này có một con u minh thú Nhưng trong đầu cũng chưa bao giờ có ý định săn con thú này Với tu vi của lỗ phu tử với con thú này còn kiên kỷ như thế Có thể được mức độ hùng mạnh của nó Nếu con thú này tính cách bảo ngược Thì toàn bộ la thiên sẽ gặp kiếp nạn Cho dù là võ nguyệt Tuy thân thể còn lớn hơn con thú này Nhưng cũng không dám trêu trọng U minh thú chỉ có hai loại thần thông Thần thông thứ nhất đó là tàng hình. Thân thể khổng lồ của nó nếu không hiện lộ ra thì rất có khả năng ngay cả người đứng bên cạnh cũng rất khó có thể phát hiện được. Nhất là với tính cách nhát gan của nó. Một khi bị kinh động thông thường sẽ chọn cách hóa thành hư vô, giống như là vô hình, khiến cho người ta khó có thể tìm được. Thần thông thứ hai của nó khác hoàn toàn với biến thành vô hình. Dưới thần thông thứ hai này, cho dù là vọng nguyệt, hay lỗ phu tử, toàn bộ cũng đều phải bỏ chạy. Trong cơ thể của U Minh Thú có một thế giới, thế giới này lúc lớn lúc nhỏ, biến hóa khó lường. Thần thông này đó là thôn thể mở ngoặt tròn cắn nuốt đóng ngoặt tròn. Một khi con thú này bị bức bách khi nó há miệng ra nuốt, Cho dù là pháp bảo hay mãnh thú, tu sĩ hay tu chân tinh thậm chí là cả một vùng tinh vực cũng đều có thể bị nuốt vào bên trong, rơi vào bên trong cơ thể con thú này bị nhốt ở thế giới trong đó. U minh thú ngàn năm không há miệng, mỗi một lần há miệng thời gian lưu chuyển. Nói như vậy có nghĩa là một khi u minh thú chủ động cắn nuốt, thế giới bên trong cơ thể nó có thể khiến cho thời gian nhanh chóng lưu chuyển vạn năm, thậm chí mấy vạn năm. Nó không có thần thông làm cho thời gian chậm lại, mà chỉ có trôi qua trong nháy mắt. Theo lời đồn, vào thời kỳ Thái Cổ đã từng có một con u minh thú trưởng thành, sau khi bị người ta bức bách đột nhiên mớ miệng nuốt một vùng tinh không vào cơ thể. Bị trực tiếp chuyển động trong cơ thể nó hàng trăm ngàn vạn năm Tinh không kia đã biến thành bụi đất Tất cả những người trong đó thân thể theo thời gian đã trở thành cát bụi rất ít người hiểu rõ u minh thú Chỉ từ trong một vài lời đồn biết được con thú này lần nào cắn nuốt cũng đều lưu chuyển thời gian Dường như thần thông này đối với nó cũng là một gánh nặng rất lớn Tuy nói như vậy, nhưng vẫn có rất ít người có súng khí treo chọc con thú này. Sự hiểu biết của Vương Lâm đối với U Minh Thú đều đến từ những lần dùng tiên thuật ăn nuốt ở giới ngoại. Sau khi hút được ký ức của rất nhiều tu sĩ, trong đầu hắn dần dần hiểu được toàn diện. Cũng bởi vì thế mà hắn đối với U Minh Thú này lại càng hứng thú, cho nên mới có việc cuối cùng ở La Thiên này. Điều duy nhất không hiểu nổi đó là một tiên vương nhỏ nhoi của lôi tiên giới năm đó Sao lại có thể sử dụng được con thú này Trong mắt vương lâm lói lên tinh quang Nếu hắn không chính mắt nhìn thấy u minh thú năm đó Cảm nhận được sức mạnh không thể tưởng tượng được ở trên thân thể nó Chắc chắn hắn sẽ chỉ nghĩ rằng con thú này chỉ thân thể khổng lồ mà thôi Thực lực cũng không quá mạnh Tiên vương này cũng phải là một người tâm trí kinh người Hoặc có lẽ có một phương thức đặc biệt để điều khiển con thú này Thần sắc vương lâm lộ ra vẻ ngưng trọng Hắn sơ chân phải bước về phía trước cả người hóa thành một đạo bạc quang lao thẳng vào đám sương mù Tốc độ của hắn quá nhanh trong nháy mắt đã xông vào trong đám sương mù Hắn vừa mới tiến vào Lập tức đám sương mù bị cuộn lên trong phạm vi lớn mơ hồ như thể có vô số tiếng gào thét từ đằng xa truyền lại Rơi vào trong tai vương lâm Như vườn khóc sói chô thảm thiết kinh tâm Đám sương mù này năm đó đã khiến cho vương lâm vô cùng lo lắng Dựa vào may mắn cùng với sự chỉ dẫn vị trí cố định của bổn tôn Hắn mới có thể dần dần đi ra được Lúc này hắn không cần nghĩ ngợi Với tốc độ cực nhanh Hướng vào chỗ sâu bên trong đám sương mù không ngừng tiến về phía trước Hắn còn tản thần thức ra, vườn quanh bốn phía ầm ầm khuyết tán Mặc dù không có cách nào bao phủ toàn bộ Nhưng toàn bộ những thứ trong vòng vạn dặm cũng hiện lên rõ ràng trong đầu Không tới vạn bất đắc dĩ, Vương Lâm sẽ không bắt Linh Đồng và Chu Cẩn liên thủ trình khai thần thức tìm kiếm Con U Minh Thú này không phải là tu sĩ, tính tình của nó cực kỳ nhát gan. Một khi bị thần thức quấy nhiễu, nó sẽ lập tức bỏ chạy. Một khi đối phương hóa thành vô hình bỏ chạy, Vương Lâm sẽ rất khó có thể tìm được. Hơn nữa hắn không muốn giết U Minh Thú, mà muốn bắt nó trở thành cổ thần bổn mệnh thú của mình. Trong lúc tiến về phía trước, Thần sắc Vương Lâm cực kỳ ngưng trọng, tốc độ cực nhanh ở bên trong đám sương mù không ngừng lói lên. Mỗi một bước chân của hắn là mấy vạn trượng, với một cách tìm kiếm kỹ lưỡng đến từng tấc một, ở bên trong đám sương mù này không ngừng tìm kiếm tung tích của u minh thú. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm không có bất cứ một sự mệt mỏi nào. Hắn giống như là một người thợ săn. Đang tìm kiếm con mồi Từng con thú hình dáng kỳ dị không ngừng xuất hiện trong thần thức của Vương Lâm Nhưng những con thú này mặc dù hung ác Nhưng bị thần thức của Vương Lâm đảo qua toàn bộ đều thân thể chấn động Đứng ngây ra ở đó không dám cử động Thậm chí còn không dám phát ra một tiếng kêu nào Không có bất cứ tung tích gì của U Minh thú Con thú này năm đó sau khi hiện ra Dường như đang mất tích tiêu tán không còn Thần sắc vương lâm vẫn rất ngưng trọng Không có chút nào thiếu kiên nhẫn Trong lúc chầm mặn tiếp tục tìm kiếm Dần dần Thân ảnh vương lâm càng ngày càng đi sâu vào Trong đám sương mù dày đặc này Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng Dấu chân của hắn đã im trên gần một nửa vùng tinh vực này Vẫn không có bất cứ dấu vết gì của U Minh Thú Dường như con thú này đã rời khỏi, không còn ở nơi đây Vương Lâm hơi nhíu mày trong lúc trầm ngâm vẫn bỏ qua ý tưởng lấy thần thức của Linh Đồng và Chu Cần kết hợp dò xét Mà hạ quyết tâm đi nhanh về phía trước, thần thức càng chặt chẽ hơn Theo thời gian trôi qua, phạm vi tìm kiếm của Vương Lâm không ngừng gia tăng Dần dần từ một nửa đã kéo dài ra gần 8 phần tinh vực này Đúng lúc này thân thể vương lâm đột nhiên dừng lại trong mắt lóe lên tinh quang thần thức cuốn đi tập trung ở một nơi phía trước trong đám sương mù. Ở trong đám sương mù cách vương lâm ba ngàn trượng có một đống đá ướt chừng trăm trượng. Đống đá này không dưới mấy chục tảng yên lặng trôi nổi trong đám sương mù chậm rãi chuyển động. Ánh mắt vương lâm xuyên qua đám sương mù nhìn lên đống đá vụn ở phía xa xa thân thể nhón lên một cái tốc độ như một tia chớp trực tiếp vượt qua ba ngàn trường xuất hiện ở phía trước đống đá ở khoảng cách gần nhìn lại đống đá vụn này có rất nhiều màu sắc giống như là đá quý bị một sức mạnh kỳ dị dung hợp lại với nhau hình thành cảnh tượng trước mắt này bước lên một tảng đá cao trăm trường vương lâm quý người gõ một cách lên đó Liền có từng trận tiếng cách cách từ trong truyền ra trầm ngâm ít lâu, vương lâm đưa tay phải hung hãng túm một cái Sắc một tiếng, đã cầm lấy một khối ở trong tay Sau khi cẩn thận quan sát, ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ kỳ dị Bên trong khối đá vụn này tàn mát ra một vẻ tang thương ẩn chứa linh khí nồng đậm Thậm chí linh khí trong một tảng đá cao trăm trượng không ngờ có thể so sánh với toàn bộ linh khí ẩn chứa trong một tu chân tinh gần như bỏ đi. Nhưng linh khí này mặc dù kinh người nhưng cũng không có một chút linh động, dường như là đã chết, không có sức sống. Chưa bao giờ nghe nói trên thế gian lại có linh thạch như thế này. Tảng đá trăm trượng này ngay cả thượng phẩm linh thạch cũng không thể sánh bằng Nếu lấy về để bán trong tu chân giới tảng đá trăm trượng này đủ để bán với một cây giá trên trời Nhưng trên đó có dấu vết của thời gian Nhìn bộ dạng dường như vật này đã tồn tại hàng mấy vạn năm Khiến cho vật này Vương Lâm đang phân tích vật này đột nhiên dừng lại không nói nữa Hai mắt hắn trợn to nhìn chằm chằm khối đá ở trong tay, dấu vết của thời gian, dấu vết của thời gian. Vương Lâm dường như nắm bắt được một cái gì đó. Thần thức quét lên tảng đá này. Sau khi cảm nhận khí tức của thời gian, trong mắt hắn chợt lóe lên hào quang. Chất thải của u minh thú. Vương Lâm nhìn tảng đá phía trước, thần sắc lộ ra vẻ kinh dị. Không sai chính là một tu chân tinh không biết vì sao đã bị u minh thú nuốt lấy ở trong thế giới bên trong cơ thể nó bị thời gian lưu chuyển, khiến cho tu chân tinh này tử vong. Mặc dù tinh hồn đã chết, tuy tu chân tinh này đã bị hủy diệt, nhưng linh lực bên trong dưới sự lưu chuyển của năm tháng vẫn ngưng tụ lại. Hiện giờ mới khiến cho linh khí trong tảng đá này cực kỳ nồng đậm, nhưng không hề còn một chút sức sống nào. Giống như là một thứ đã chết tràn ngập khí tức của thời gian U minh thú Muốn săn được nó trước tiên cần phải phong ấn. Thân thể khổng lồ của nó không những phải phong ấn bên ngoài Mà còn phải phong ấn cả bên trong Ánh mắt vương lâm lói lên Hắn đã dám đến săn u minh thú Thì trong lòng cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org quyển 9 đỉnh cao vân hải chương 1502 san u minh thú mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn nhìn chằm chằm tảng đá vỡ trước mặt vương lâm giơ tay lên vung về phía trước lập tức có một cơn cuồng phong quét qua tảng đá vỡ này Đột nhiên tảng đá này toàn bộ tan vỡ, linh khí bên trong trực tiếp bị cuốn lên. Bị Vương Lâm đưa tay túm một cái, lập tức từng đạo linh khí nhanh chóng bay đến, vần quanh trong lòng bàn tay hắn. Dần dần hình thành một vòng xoáy, dùng linh khí chi dẫn. Vương Lâm tay trái bấm quyết điểm lên trên vòng xoáy linh khí Đám linh khí này liền hóa thành một làn khói lơ lửng bay lên Sau khi vờn quanh thân thể vương lâm một vòng liền bay nhanh về phía bên phải Ánh mắt vương lâm lói lên Thân thể theo sát phía sau làn khói linh khí kia Hướng về phía bên phải bên trong đám sương mù vô tận Nhanh chóng tiến về phía trước Linh khí từ trong tảng đá vỡ vụn thoát ra tuy không có sức sống Tuy tồn tại dấu vết của thời gian nhưng cũng bởi vì nó là từ trong cơ thể u minh thú tiết ra nên trên đó còn có một tia khí tức lờ mờ của u minh thú. Với sự chỉ dẫn của khí tức này sẽ có thể tìm được u minh thú. Ánh mắt vương lâm lóe lên. Thân ảnh như một tia chớp theo sát phía sau làn khói linh khí đang nhanh chóng tiến về phía trước chỉ đường hướng vào chỗ sâu bên trong đám sương mù vội vàng tiến tới trong lúc tiến về phía trước trong mắt vương lâm chợt lói lên vẻ vui mừng hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng uy áp từ đằng xa chậm rãi truyền đến dưới uy áp này ở vùng phụ cận không có bất cứ một mảnh thú nào dám ở lại nơi này ngay khi truyền vào trong tâm thần của vương lâm uy áp này còn như thể hóa thành một luồng đại lực Khiến cho vương lâm tâm thần chấn động Hắn không nghĩ ngợi trước hết Không thu hút sự chú ý của uy áp này Chầm rãi thu thần thức đã tản ra mấy vạn trượng của mình Lại thu đến lúc chỉ bao phủ quanh thân thể trong phạm vi trăm trượng mới dừng lại Cùng lúc đó thân thể hắn theo làn khói Linh khí phá tan xương mù hướng vào tổ sâu sông tới Càng đi về phía trước Ui áp kia càng mạnh càng trở nên rõ ràng tràn ngập lên người vương lâm giống như có vô số ngọn núi lớn đè xuống Nhưng vương lâm không hề lùi lại ngược lại trong mắt còn lộ ra vẻ hưng phấn và chiến ý nồng đậm Hắn vung tay phải về phía trước lập tức làn khói linh khí đang bay nhanh về phía trước liền dừng lại quay về bị vương lâm thu vào trong không gian chứ vật Hắn đứng ở đó liếm liếm môi Trong lòng dường như nổi lên một ngọn lửa quét ra toàn thân Nếu u minh thú này không mạnh Thì cuộc đi săn lại không thú vị Nó càng mạnh ta săn được nó lại càng đáng giá Như thế nó mới có thể trở thành cổ thần bổn mệnh thú của ta khóe miệng vương lâm lộ ra vẻ mỉm cười Thong thả đi về phía trước Dần dần uy ác này càng lúc càng lớn. Theo vương lâm không ngừng tới gần, mơ hồ dường như ở phía trước có tồn tại một sinh vật không thể tưởng tượng được. Sinh vật này giống như đang ngủ say, uy ác như sóng yên lặng khuyết tán ra. Theo uy ác này khuyết tán, sương mù xung quanh cuốn về bốn phía chậm rãi bị đẩy lùi lại. Nếu từ trên cao nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy rõ ràng sương mù kia giống như là những cơn sóng theo uy áp hướng ra ngoài mà vẽ nên từng tầng gợn sóng. Còn vương lâm ở trong những gợn sóng này mang theo sự hưng phấn, hướng về con mồi chậm rãi tới gần. Săn vũ minh thú Thần thức đã bị ngưng đọng lại trong vòng trăm trượng. Ở chỗ này, vương lâm đã không còn cần thần thức. Không cần sự chỉ dẫn của làn khói linh khí nữa Dựa vào uy áp này Hắn có thể tìm được u minh thú kia Sương mù như sóng yên lặng hướng về bốn phía cuốn đi Dưới sương mù này quét ngang thân thể vương lâm như con thoi Không chút do dự tiến về phía trước bước tới từng bước Ngay khi uy áp và sương mù kia cuộn lên một cách cuồng bạo nhất Ánh mắt vương lâm lộ ra hàn quang kinh thiên, tốc độ của hắn đột nhiên tăng vọt. Dường như hết thảy mọi cử động đều là thủ thí. Đều là vì bước xông tới cuối cùng này mà chuẩn bị ký lường. Trong tích tắc, tốc độ của vương lâm đã đạt tới tối đa của thất tinh cổ thần, ngay cả lỗ phu tử cũng không có cách nào sánh kịp. Tốc độ nhanh như ánh chớp không cách nào hình dung được, vì thế mới có một khoảnh khắc không có một tiếng động nào. Hung hãn bỏ lại phía sau thanh âm phá không vẫn chưa truyền tới mở ngoặt tròn ý nói nhanh còn hơn cả máy bay siêu thanh bay nhanh hơn cả âm thanh đột cô tất bại vung lâm lao thẳng về phía trước. sương mù ở phía trước hắn tan vỡ hướng về bốn phía cuốn đi. uy áp kia ở phía trước hắn tan rã từng tầng tiêu tan gần như trong nháy mắt. Vương Lâm đã hoàn toàn phá khai toàn bộ đám sương mù ở phía trước, xuất hiện ở bên ngoài. Hắn nhìn thấy ở trước mặt cách trăm trượng là một con mãnh thú thổng lồ. Hình dạng của mãnh thú này giống như một con kình ngư thân thể to lớn không dưới 10 vạn trượng. Tu sĩ ở trước mặt nó không khác gì một con kiến. U minh thú! Ở hai bên miệng nó còn có hai hàng xia mép rất lớn. Hai hàng riêng này dài tới vạn trường, chậm rãi nhúc nhích. Miệng con thú này ngậm chặt lại, ngay cả hai mắt cũng nhắm lại, dường như đang ngủ say. Thân thể của nó toàn bộ có màu lam thẫm từ xa nhìn lại giống như là một vùng biển màu lam trôi nổi bên trong đám sương mù. uy áp vô biên từ trên thân thể nó hướng về bốn phía khuếch tán ra. Cuốn đồng cả sương mù. Vương Lâm từ lúc xuất hiện đến lúc nhìn thấy con thú này toàn bộ chỉ diễn ra trong phút chốc. Đồng tử trong hai mắt hắn co rụt lại, không hề dừng lại trực tiếp phóng về phía trước Trăm trượng, tám mươi trượng, năm mươi trượng, ba mươi trượng cho đến ba trượng Ngay khi tới gần nó ba trượng, Vương Lâm dơ tay phải lên hướng về con thú đang ngủ say kia hung hãng đánh xuống một trượng tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang lên kinh thiên. Còn có thanh âm lúc trước do tốc độ cực nhanh của Vương Lâm phát ra trong phút chốc cũng đã đuổi tới, giãy lên một hồi kinh thiên động địa, quét ngang ra toàn bộ tinh vực xương mù. Tiếng nổ ầm ầm kia như thể tinh vực tan vỡ truyền tới, đủ để cho người nghe tâm thần sụp đổ, thân thể tan nát. Lấy uy lực của Vương tộc cổ thần của đạo cổ truyền thừa, Phong ấm bên ngoài thân đến ngươi làm bổn mệnh thú Trong tiếng ấm vang, hữu trưởng của Vương Lâm đánh lên người u minh thú Hóa thành một ấm khí to bằng bàn tay ẩm chứa khí tức đạo cổ Phong ấm bên ngoài đã thành công Lúc này phải phong ấm bên trong mà không thể tiến nhập vào trong thế giới bên trong cơ thể nó Còn có phong ấm hồn phách là khó khăn nhất Chỉ khi nào ba loại phong ấm này toàn bộ hoàn thành con thú này mới có thể trở thành cổ thần bổn mệnh thú của ta. Thân thể u minh thú kia đột nhiên chấn động, từ bên trong trực tiếp có một tiếng gầm sẵn dữ điên cuồng truyền ra. Tiếng gầm này giống như là thần thông của cao thủ bước thứ ba trực tiếp đàn áp tiếng nổ lúc trước, va chạm với nhau hình thành một sức tấn công không thể nào tưởng tượng được. Sức tấn công này ầm ầm khuyết tán toàn bộ xương mù trong tinh vực xương mù này điên cuồng cuộn lên Nếu từ bên ngoài nhìn vào có thể nhìn thấy rõ ràng xương mù bên trong tinh vực này giống như là nổ tung Hướng về bốn phía nhanh chóng khuyết tán ra giống như ngạn tinh không bị hủy diệt trước kia Toàn bộ tu sĩ trong La Thiên đều cảm nhận được rõ ràng sự chấn động của La Thiên tinh vực Vương Lâm ở gần U Minh thú này nhất, bị sức tấn công kia quét qua người thân thể vội vàng lui về phía sau mấy trăm trượng. Mỗi một bước chân hạ xuống đều có tiếng ầm ầm vang lên. Tinh không dưới chân hắn xuất hiện từng tầng tan vỡ, mơ hồ lộ ra một tấm lưới hư ảo ở bên dưới. Tấm lưới hư ảo này chính là phong dưới đại trận. U Minh thú kia trong lúc thân thể chấn động mở mạnh hai mắt. Nhìn chằm chằm vào vương lâm Hai hàng xia mép trên miệng nhanh chóng xử lên Từng trận tiếng gầm nhẹ từ trong miệng nó truyền ra Đồng thời thân thể khổng lồ không ngờ không hề lùi lại Mà từ trong bụng nó truyền ra một tiếng sống Lộ ra vẻ hung ác ngập trời Giữ tờn lao thẳng tới vương lâm tấn công Hai mắt vương lâm ngưng lại Lao máu tươi trên khóe miệng Đồng thời ngửa mặt lên trời cười sổ lên Thân thể cũng không lui về phía sau chút nào Ngay khi U Minh thú tấn công tới trực tiếp xông lên nghênh chiến Nghe nói con thú này tính tình nhát gan Thấy địch là chạy trốn Năm đó ta chứng kiến thì quả thực là như vậy Nhưng hôm nay con thú này không biết vì sao không ngờ lại không chạy trốn Như thế rất là tốt Vương Lâm trong lúc tiến tới Từ trong cơ thể có tiếng ầm ầm truyền ra chỉ thấy bảy tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn xoay tròn thân thể đột nhiên lớn lên, trong nháy mắt đã hóa thành to lớn hàng ngàn trượng. ầm một tiếng, vương lâm rối song trưởng xa. ngay khi u minh thú này tấn công tới, túm lấy thân thể con thú khổng lồ này, trong tiếng gầm nhẹ. Vương Lâm lập tức cảm nhận được một luồng đại lực từ trên thân thể đối phương điên cuồng truyền tới chấn động toàn thân Khiến cho Vương Lâm phun ra máu tươi đồng thời thân thể đạp đạp lui ra phía sau Một lần lùi lại này là cả ngàn trượng Nhưng chiến ý trên mặt Vương Lâm cũng càng nồng đậm hơn Tiếng cười của hắn vang vọng Hai tay hắn túm chặt vào miệng của U Minh Thú Tiếng gầm nhẹ vang lên Thế này mới thú vị Đỏ sức với vương mốt Được lắm Vương lâm trong tiếng gầm nhẹ mạnh mẽ chỗ vững thân thể Ngay khi hắn chỗ vững từ trong cơ thể u minh thú lại truyền ra một luồng đại lực Trong tiếng ầm ầm bảy tinh điểm xoay tròn trên mi tâm vương lâm hóa thành vòng xoáy Từng trận cổ thần lực truyền vào trong cơ thể hắn Khiến cho vương lâm chẳng những chỗ vững được thân thể mà còn trong tiếng gào thét hung hãn túm lấy u minh thú đẩy về phía trước. Tinh không chấn động, xương mù âm vang. Tiếng cười của Vương Lâm truyền ra bốn phía, chiến ý trong mắt hắn tràn ngập, còn có tia máu nổi lên. Ngay khi đẩy u minh thú lùi lại một bước, hắn không hề dừng lại, lại tiến thêm một bước thứ hai. Tiếng xít gào từ trong cơ thể u minh thú kia truyền ra dường như không thể ngăn cản cổ thần lực từ trong cơ thể vương lâm truyền ra trước sự dữ tờn của vương lâm nó không ngừng bị vương lâm đẩy lùi về phía sau. Tốc độ của vương lâm càng lúc càng nhanh dưới những tiếng gào hết bước tới từng bước. 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng cho đến 1000 trượng. Mặc cho thân thể to lớn mấy vạn trượng của U Minh Thú giấy rùa thế nào cũng khó có thể từ trong hai tay của Vương Lâm thoát ra. Không thể tự chủ được bị Vương Lâm trong lúc bước tới ầm ầm bị đẩy lùi lại. Sau khi lùi lại hơn ngàn trượng, hai cánh tay của Vương Lâm nổi đầy gân xanh cổ thần lực toàn thân điên cuồng chuyển động túm lấy thân thể U Minh Thú này trực tiếp bay lên không trung. Hai tay sơ lên hướng về phía con thú này hung hãn vung một cái. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, sương mù của tinh vực này nhanh chóng bị cuốn về bốn phía, bất ngờ hình thành một vùng thông thoáng. Thân thể khổng lồ của u minh thú kia phịch một tiếng bị vương lâm ném đi trực tiếp rơi xuống mặt đất. Trong khi tiếng động rất lớn vang lên tiếng giết gào trong cơ thể u minh thú này lộ ra vẻ hoảng sợ, trong mắt càng lộ ra vẻ sợ hãi. Cái đuôi giống như là kình tư vung vẩy, không dám tái chiến, mà ngay khi bị vương lâm ném đi, hướng về phía dưới vội vàng bỏ chạy, trở thành bổn mệnh thú theo bổn thần hoàng ngang thiên địa. Hai mắt vương lâm lói lên. Một trưởng vừa rồi hắn đánh ra ẩm chứa khí tức bồn mệnh. Theo một trưởng đánh xuống đã truyền vào trong cơ thể của U Minh Thú này. sơ phút này nhìn thấy U Minh Thú bỏ chạy thân thể vương lâm tiến về phía trước. Nhưng ngay lúc hắn tới gần U Minh Thú đang bỏ chạy về phía trước, con thú này bỗng nhiên xoay người lại, vẻ sợ hãi trong mắt toàn bộ biến mất, lộ ra một vẻ cơ trí tiên nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org quyển 9 đỉnh Cao Vân Hải Chương 1503 Sang U Minh Thú Mở ngoạc tròn 3 đóng ngoạc tròn Đến đây là hết điểm rồi Tạm biệt các bởn. không không mở ngoạc tròn 9 đóng ngoạc tròn Nó hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào Hết thảy mọi việc lúc trước toàn bộ đều là mê hoặc đối phương Khiến cho người ta tưởng rằng nó muốn bỏ chạy mà kinh xuất đuổi theo, rơi vào bẫy của nó Nó không còn là một u minh thú nữa Mà rõ ràng chính là một thú linh đã tu luyện tới một trình độ nhất định Ngay khi xoay người lại, tiếng gào thét bên trong cơ thể con u minh thú này ầm ầm truyền ra. Cái miệng rất lớn trầm rãi hé ra. U minh thú ngàn năm không mở miệng, mở ngoạc tròn chắc có lẽ vì bị hôi miệng chăng? Độc cô tất bại đóng ngoạc tròn. Đối với u minh thú Cái miệng chỉ là hé ra một kẽ hở nhỏ, nhưng với thân hình to lớn khổng lồ của nó thì cái khe hở này thực tế cũng lớn hàng trăm trượng. Ngay khi nó hé miệng ra, những tiếng gào thét vốn từ bên trong cơ thể truyền ra như thể bị tắc nghẽn mấy vạn năm. Từ trong cái miệng mở hé này điên cuồng xông ra, mở ngoạ tròn sặc. Ngàn năm cô đánh răng Chỉ cái mùi thôi cũng đủ chết người Cần quái gì đánh đấm Đột cô tất bại đóng ngoạ tròn Rai ô ô Không thể hình dung nổi uy lực Của một tiếng gào thép này Ngay khi thanh âm này khuếch tán ra Tinh không chấn động Toàn bộ la thiên tinh vực Đều nghe thấy rõ ràng Theo tiếng gào thép truyền ra Dường như có một luồng sức mạnh Từ trong cơ thể vui thú tuôn ra Khiến cho cái miệng đã hé ra trăm trường lại mở rộng thêm. Trăm trường, ba trăm trường, tám trăm trường, ngàn trường. Tiếng gào thét mang theo một sức tấn công đủ để khiến cho tinh không tan vỡ. Ngay khi truyền ra, lao thẳng tới vương lâm. Tóc vương lâm bay lên phần phật thân thể dường như cũng bị xé nát, hai tay ẩm ầm, Cái miệng của U Minh Thú đã mở ra ngàn trường. Lại một lần nữa mở rộng thêm Ngàn trượng, ba ngàn trượng, sáu ngàn trượng cho đến tám ngàn trượng Liếc mắt nhìn lại, cái miệng con U Minh Thú khổng lồ kia Giống như là một con đường dẫn tới chốn U Minh tiếng gào thét từ bên trong truyền ra Giống như là tiếng thần linh giết hào Bên trong đám sương mù Sắc mặt vương lâm âm trầm Trong tiếng kêu của U Minh Thú Sương mù bốn phía điên cuồng khuếch tán Liếc mắt nhìn lại bốn phía không còn một chút sương mù nào Ngay cả thân thể hắn trong tiếng kêu của U Minh Thú đã bị thổi đi từ từ lui về phía sau Đồng thời thân thể truyền ra từng trận cơn đau như bị xé nát Nếu hắn không phải là thất tinh cổ thần mà đổi lại là một tu sĩ bình thường Dưới tiếng kêu của U Minh Thú này chắc chắn đã tan vỡ Trong lúc lui về phía sau Vương Lâm dơ tay phải lên vung về phía trước Trong phút chốc liền có hơn 10 lá cổ tức diệp nhanh chóng bay ra Nhưng không phong ấm miệng của U Minh Thú mà vần quanh bên người Vương Lâm Cùng lúc đó Tay phải Vương Lâm điểm lên mi tâm, Lập tức Linh Đồng Thượng Nhân và Chu Cẩn đồng thời hiện ra Hai người này sau khi xuất hiện cũng không tấn công U Minh Thú, mà ở hai bên Vương Lâm nhanh chóng bấm quyết. Từng trận hương hỏa tràn ngập bao phủ xung quanh Vương Lâm. Hết thảy chuyện này diễn ra trong nháy mắt. Ngay khi Linh Đồng và Chu Cẩn hai người xuất thủ tinh điểm cổ thần trên mi tâm Vương Lâm chuyển động như gió. Trong tiếng ầm ầm ở bên ngoài thân thể hắn, Đầu của đảo cổ hiện ra bao phủ lấy thân thể ba người Tiếng gào thét của U Minh Thú kia vang lên mấy nhịp thở rồi đột nhiên tiêu tan Không còn thanh âm nào truyền ra Nhưng lại có một lực hút hổng lồ bổng nhiên tràn ngập trong tinh không Dưới lực hút hùng mạnh này Vương Lâm đã nhìn thấy được sức mạnh của thần thông cắn nút thiên địa của U Minh Thú Đám sương mù vốn đã bị thổi đi rất xa Nhưng trong khoảnh khắc này nhanh chóng bay đến Xuyên qua bên người vương lâm Lao thẳng tới miệng của U Minh Thú Tinh không chấn động Vô số bụi đất tan vỡ Hóa thành một cơn cuồng phong quét Đang trong tiếng ầm ầm Tất cả đều bị nuốt vào trong miệng U Minh Thú Cái miệng U Minh Thú này giống như là một cái hố đen tổng lồ Nuốt lấy hết thảy Thân thể của Vương Lâm ở giữa Linh Đồng và Chu Cần còn có một lực hút bao quanh Dưới lực hút này chủ vững thân thể chẳng những không bị hút về phía trước Ngược lại còn dần dần lùi về phía sau Hai mắt hắn lói lên hàn quang, đang chờ đợi thời điểm mấu chốt Chỉ thấy lực hút kia càng lúc càng lớn Chỉ trong chốc lát đã tới một mức độ cực kỳ kinh khủng Từng tầm tinh không bị cuốn đi Lao thẳng tới cách miệng của U Minh Thú Ở đằng xa còn có tiếng ầm ầm Chỉ thấy một vài tinh cầu hoang dã trong tinh vực này cũng bị lực hút này tác động Rời khỏi quý đảo bay thẳng tới nơi này Trong phút chốc liền có một tu chân tinh hoang dã trong tiếng ầm ầm bay càng lúc càng nhanh Giống như một cơn gió quét qua người vương lâm Hướng thẳng tới U Minh Thú So với tinh cầu hoang dã này thân thể của U Minh Thú tuy lớn Nhưng vẫn không thể sánh bằng Nhưng ngay khi tinh cầu hoang dã kia tới gần Trên đó đột nhiên xuất hiện những gợn sóng trong nháy mắt liền thu nhỏ lại trực tiếp bị U Minh Thú nuốt vào Cảnh tượng này khiến đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại Theo lực hút kia không ngừng tăng mạnh Mười mấy lá cổ tức diệt bên ngoài thân thể vương lâm nhanh chóng xoay tròn, hình thành một tầng bảo vệ kiên cố, cùng với sự trợ giúp của Linh Đồng và Chu Cẩn. Không ngừng chống cự. Vẫn chưa đến lúc U Minh Thú mở miệng, không thể chi có uy lực bật này. Vương lâm nhìn chằm chằm U Minh Thú, hàn quang trong mắt dần trở nên nồng đậm. Tiếng ầm ầm vang vọng, chỉ thấy ở đằng xa trong tinh không, mấy chục tu chân tinh hoang dã nhanh chóng bay đến. Trong thời gian ngắn đã bị u minh thú này nuốt vào trong miệng. Ánh mắt u minh thú này lộ ra vẻ lo lắng. Thứ nó muốn nuốt chính là Vương Lâm chứ không phải là xương mù và những tu chân tinh hoang dã yếu đuối này. Nhưng đối phương ở dưới lực hút này lại không có một ảnh hưởng gì, khiến cho hai mắt U Minh Thú chậm rãi lộ ra vẻ điên cuồng. Bên trong cơ thể của U Minh Thú có một thế giới, nhưng thế giới này cũng chỉ là hần thông của nó mà thôi. Con Thú này cũng có sức sống, có linh hồn, có máu thịt. Nếu muốn thu phục nó trở thành bổn mệnh Thú... ...thì phải tiến vào trong cơ thể phong ấn đồng thời không để bị hút vào trong thế giới kia. Tuy ta muốn nó mở miệng, nhưng cũng không thể chủ động làm. Hơn nữa con thú này vẫn chưa thi triển hết toàn bộ thần thông theo những gì ta biết về con thú này. Khi con thú này chính thức triển khai cắn nuốt sẽ có hồn phách xuất hiện cũng chỉ trong khoảnh khắc đó mới có thể phong hồn. Một khi hồn phách chưa xuất hiện thì không thể phong ấn bên trong nó, nếu không, phong ấn sẽ thất bại. Vương Lâm nhìn thấy vẻ lo lắng trong mắt U Minh Thú, nhưng vẫn chưa ra tay, mà dưới lực hút điều khiển thân thể chậm rãi lui về phía sau. Lực hút mức độ này có lẽ đối với lỗ phu tử có thể có tác dụng, nhưng ở hai bên Vương Lâm có Linh động và Chu Cần, còn có đầu của Đạo Cổ, lại thêm pháp bà của Cổ Thần Cổ Tức Diệp. Hoàn toàn có thể chống cự được Hắn thong thả lui về phía sau Rơi vào trong mắt của U Minh Thú Toàn thân con thú này bỗng nhiên có ánh sáng màu lam thấm nhanh chóng lói lên Ngay lúc đó Cái miệng đã há 8 ngàn trượng của nó lại một lần nữa âm âm mở rộng 8 ngàn trượng, 1 vạn trượng, 2 vạn trượng, 4 vạn trượng, 8 vạn trượng cho đến hơn 10 vạn trượng Từ xa nhìn lại, cách miệng của con u minh thú này đã chiếm hơn phân nửa thân thể bộ dạng của nó vặn vẹo, nhìn cực kỳ kinh người. Dường như miệng của nó đã mở ra tới cực hạn. Ngay khi tiếng gào thét từ bên trong miệng nó truyền ra toàn thân u minh thú này hứng động. Chỉ thấy ở phía sau nó bất ngờ có một tư ảnh rất lớn hiện ra. Tư ảnh này cũng là một con u minh thú. Nhưng con thú này chỉ có một cái miệng đang mở kích cỡ của cái miệng này có thể so với cả tinh vực Đây chính là hồn phách của U Minh Thú Giống như là ảnh giác trong mắt vương lâm Cái miệng tư ảnh của con thú này vừa xuất hiện Tinh không dường như hóa thành một con sông Vô số tu chân tinh trở thành những con cá bơi bên trong đó Hút một cái toàn bộ tinh không liền lao thẳng tới cái miệng hư ảnh kia Ở sâu bên trong cái miệng khổng lồ kia có thể mơ hồ nhìn thấy dường như có một cái hố đen xoay tròn. Hố đen này chính là thế giới thần thông của U Minh Thú. Cảnh tượng này đủ khiến cho tất cả những người nhìn thấy phải chấn động. Bên ngoài thân thể vương lâm có cổ tức diệp vần quanh. Dưới một cái hút này nhưng cổ tức diệp này lập tức run dày dường như không thể chịu đựng nổi. Thậm chí Linh Động và Chu Cần kia sắc mặt tái mét truyền ra tiếng gầm nhẹ Mặc dù như vậy Nhưng thân thể Vương Lâm dưới lực hút Đột nhiên bạo tăng này lao thẳng về phía trước Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần Mắt thấy sẽ bị cái miệng hư ả kia hút vào trong Hàn Quang đã bị áp chế rất lâu Trong mắt Vương Lâm ầm ầm bộc phát ra Ngay khi Hàn Quang bộc phát ra Hắn sơ tay phải hướng về phía trước hung hãng đánh một quyền Một quyền này vung ra Lập tức khiến cho đầu của đạo cổ bị hút vào bên trong Dưới một quyền này, linh động còn gầm nhẹ Hóa thành pho tượng linh động ma thần khổng lồ Vườn quanh một quyền này điên cuồng lao ra Chu cẩn kia cùng một phát ra toàn bộ sức mạnh Hóa thành một con huyết lang trong tiếng xiếp gào theo một quyền của Vương Lâm ầm ầm lao tới. Từ xa nhìn lại, một quyền của Vương Lâm dường như hóa thành một cột sáng khổng lồ. Bên ngoài cột sáng này, huyết lang gào thét, pho tượng ma thần dối song chứng xa Đầu của đạo cổ ở phía trước, như mặt của một quyền này, lao thẳng tới cái miệng hư àng của U Minh Thú. Một quyền này chính là một đòn mạnh nhất của Vương Lâm kết hợp với Linh Đồng và Chu Cẩn Dường như đây là ba cao thủ bước thứ ba toàn lực ra tay Trong khoảnh khắc này, lôi đồ trong mắt phải Vương Lâm hiện ra trực tiếp bay ra trong nháy mắt xung nhập vào một quyền này Lôi đình ầm ầm giáng xuống tinh không đem bốn phía tạo thành một lôi trì Bên trong mắt trái, ngọn lửa chín màu thiêu đốt Hóa thành một cơn bão lửa cũng dung nhập vào trong quyền này Một quyền này gần như đã đạt tới một đòn tấn công toàn lực của tu sĩ bước thứ ba không biết đại viên mãn Đã tiếp cận tới tầng thứ hai cảnh giới không linh Trong tiếng ầm ầm, một quyền này va chạm với cách miệng hư ảnh của u minh thú kia Tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa con u minh thú kia trong tiếng xít gào, cái miệng hư ảng trực tiếp chấn động còn có dấu hiệu tan vỡ. Nhưng cùng lúc đó, ngay khi nó bắt đầu tan vỡ, lực hút kia lại bắt đầu bảo tăng. Dưới lực hút điên cuồng này, không ngờ một quyền của Vương Lâm đã bị hút vào trong miệng. Linh Động Thượng Nhân là người đầu tiên biến mất trực tiếp bị hút vào trong thế giới thần thông trong cơ thể của U Minh Thú Ngay sau đó là Chu Cẩn Dưới lực hút rất lớn này đột nhiên biến mất Hai người hắn biến mất là để cho Vương Lâm có được thời gian cực kỳ quý giá Linh Động cùng với Chu Cẩn bị hút vào Sức mạnh hương hóa của hai cao thủ bước thứ ba đã chặn lấy cái hố đen bên trong cơ thể u minh thú kia một vài nhịp thở. Khiến cho thân thể vương lâm dừng lại được ở bên trong cái miệng hồn phách hư ảo của con u minh thú này. Muốn phong ấn hồn phách của nó, sau khi xuất hồn phải tiến vào trong miệng, nhưng lại không được để bị hút vào thế giới trong cơ thể nó. Điểm này, sau khi vương lâm trải qua một phen tính toán, Mặc dù đối với chuyện tại sao U Minh Thú lại không bỏ chạy một cách khác thường vẫn còn có chút nghi hoặc Nhưng lúc này cũng đã đạt được mục đích ban đầu của hắn Lại quay trở về trong kế hoạch Thời gian ngắn ngủi, vài nhịp thớ mà Linh Động và Chu Cần đánh đổi sẽ trôi qua rất nhanh Vương Lâm không nghĩ ngợi ở trong hồn khẩu của U Minh Thú này Hai tay bấm quyết điểm mạnh về phía trước Cùng lúc đó, bảy tinh điểm đang nhanh chóng chuyển động trên mi tâm hắn bồng bất ngờ từ trên chán bay ra. Bảy tinh điểm xoay tròn lao ra theo một chỉ của vương lâm bất ngờ khắc lên hồn khẩu của U Minh Thú. Lấy ý chí của vương tộc cổ thần của đạo cổ truyền thừa, phong ấn hồn phách ngươi trở thành bổn mệnh thú. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org quyển chín, đỉnh cao vân hải chương một san u minh thú mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn đến đây là hết điểm rồi tạm biệt các bận không không mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn lời nói của vương lâm lộ ra sức mạnh cổ thần không thể nghi ngờ Ngay khi chuyển ra khỏi miệng Bảy tinh đang xoay tròn lập tức Im lên hồn khẩu của U Minh Thú Tinh điểm thứ nhất chợt lói lên hào quang sáng ngời Cùng lúc đó Tinh điểm thứ hai, thứ ba, thứ tư Cho đến thứ năm toàn bộ lói lên Một sức mạnh Linh hồn tang thương đột nhiên truyền vào trong những tinh điểm kia Rơi vào tâm thần vương lâm Sau khi thắp sáng Toàn bộ bảy tinh điểm Là phong hồn đã thành công Nhưng vào lúc này thời gian cũng đã hết Linh động và chu cẩn bị hút vào trong thế giới kia Thời gian có được dĩ nhiên là chưa đủ Ngay khi thế giới thần thông của U Minh Thú lại một lần nữa mở ra Lực hút quét tới thân thể Vương Lâm lập tức có dấu hiệu bị hút vào Nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh Vương Lâm gầm nhẹ sơ tay phải lên hướng về phía thế giới thần thông ẩn giấu sâu bên trong hồn khẩu của u minh thú kia hung hãng vung một cái, trong tiếng gào thét toàn bộ cổ tức diệp bay ra, lao thẳng tới thế giới thần thông như cái hố đen xoay tròn kia, tiếng ầm ầm vang vọng. ngay khi lực hút giảm bớt, tinh điểm thứ 5 lóe sáng. Nhưng ngay khi nó lóe sáng cổ tức diệp bị hố đen xoay tròn kia hút đi, lực hút lại quét tới. Vương lâm trong mắt lóe lên hàn quang, vô cùng bình tĩnh. Tuy hắn vì để bắt được u minh thú này mà đánh cuộc một cái giá rất lớn. Nếu thành công thì đám người linh đồng hiển nhiên là không ngại. Nhưng nếu tại thời điểm mấu chốt này mà hắn thất bại, như vậy sẽ cực kỳ thê thảm. Nhưng việc này trước khi hắn quyết định dĩ nhiên đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng Tất cả mọi việc lúc này đều nằm trong tính toán của hắn Hai tinh điểm cuối cùng, hắn chắc chắn có thể thắp sáng được Ngay khi lực hút này quét tới, vương lâm vung tay áo Chỉ thấy ở phía sau hắn trong tiếng ấm vang thân thể khổng lồ của vọng Nguyệt như một ngọn núi băng ầm ầm lao ra bay thẳng về phía hố đen xoay tròn kia. Trong thời gian ngắn thân thể vọng Nguyệt chắn ngang ở bên trong cái hố đen. Trong quá trình bị hút vào bên trong đổi lấy cho Vương Lâm một khoảng thời gian cuối cùng. Tinh điểm thứ 6. Phát sáng. Tinh điểm thứ 7. Hào quang ló lên. Bảy tinh điểm trong hồn khẩu của U Minh thú trong khoảnh khắc này toàn bộ phát sáng, nhanh chóng xoay tròn. Phong ấn hồn phách đã thành công. Bên ngoài đát phong ấn, bên trong cũng đát phong ấn. Lúc này Vương Lâm đã hoàn thành hai bước, chỉ còn lại bước cuối cùng. Sau khi bảy tinh điểm cổ thần toàn bộ phát sáng để lại dấu ấn, lại quay về trên mi tâm Vương Lâm. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, lại có biến Cố Kinh Thiên đột nhiên xuất hiện. Bên trong hồn khẩu đã bị phong ấn. Đột nhiên có một đạo ánh sáng bảy màu kinh thiên động địa phát ra. Ánh sáng bảy màu này nồng đậm ngập trời, trong nháy mắt đã bao phủ kinh không này, khuếch tán ra mấy vạn trượng. Ngay khi nhìn thấy ánh sáng bảy màu này, lập tức Vương Lâm liền đứng ngây ra. Thật thày Ánh sáng bảy màu kia nổi lên quét ngang tinh không tràn ngập cả hồn phách của U Minh Đồng thời che ở một bên bản thể của U Minh Thú Trong khi ánh sáng bảy màu này ló lên còn có một sức mạnh không thể hình dung được Từ bên trong cơ thể của con U Minh Thú này ầm ầm truyền ra Cùng lúc đó phong ấn mà vương lâm khắc lên bên ngoài thân thể của U Minh Thú Lập tức có dấu hiệu tiêu biến trong nháy mắt Đã bị ánh sáng bảy màu này làm biến mất hơn phân nửa Chỉ còn lại một chút, mắt thấy sẽ chuẩn bị tiêu tan Còn có thất tinh hồn ấm vừa mới đánh xuống ở bên trong hồn khẩu của U Minh Thú Đột nhiên đang sáng người liền biến đổi trở nên ảm đạm, Giống như bảy ánh nến đang vật vờ trước gió Có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào Gần như chỉ trong nháy mắt, liền có ba tinh điểm trực tiếp bị sập tắt Biến cố cực kỳ đột ngột này khiến cho Vương Lâm không thể nào ngờ tới. Hắn rất khó có thể đoán được U Minh thú này không ngờ còn có cả thất thải. Thất thải, thất thải. Hào quang bảy màu này nhanh chóng lói lên. Ngay khi độ sáng bạo tăng, bất ngờ liền có một cái bóng hư ảo từ trong hồn khẩu của U Minh thú bay ra. Minh trí theo phong thiên đạo, chúng sinh cần trải qua vô lượng độ kiếp. Rời khỏi ngục sâu của chấp niệm Hết mình tu chân Tiếng ong ong vang vọng trong tinh không Từ thân ảnh bên trong hồn khẩu của U Minh Thú truyền ra Những thân ảnh kia càng ngày càng nhiều Trong nháy mắt đã tràn ngập ở xung quanh U Minh Thú Chi chiếc trải rộng ra tám phương Minh trí giả Trong mắt vương lâm lói lên tinh quang Dường như hắn đã hiểu ra Hắn đã hiểu được thái độ khác thường không hề bỏ chạy của con u minh thú này. Hắn đã hiểu vì sao con u minh thú ở trong tinh vực xương mù này lại có vật bài tiết để lại. Hắn đã hiểu vì sao con u minh thú này lại rào hoạt như vậy, lúc trước trong mắt còn hiện lên một vẻ cơ trí. Hắn đã hiểu vì sao sau khi phong ấn được hơn phân nửa. Từ trong hồn phách con u minh thú này lại bộc phát ra ánh sáng bảy màu. Không ngờ trong một ngàn năm này, nó đã nuốt một phần của thất thải giới. Vương lâm tâm thần chấn động, dường như không thể tin được vào sự thật trước mắt. Hắn đã đoán không lầm trên thực tế năm đó sau khi vương lâm nhìn thấy rồi rời khỏi con u minh thú này đã lang thang bên trong đám sương mù. Tính tình nó cực kỳ nhát gan tuy thực lực cực kỳ hùng mạnh nhưng bất kỳ một con mãnh thú nào ở bên trong đám sương mù này đều khiến cho nó phải tránh xa không dám trêu chọc nhưng hiển nhiên là nó cũng quên mất uy áp trên người mình hoàn toàn khiến cho tất cả mãnh thú đều không có súng khí tới gần vì thế những nơi nó đi qua mãnh thú đều nhất tề kinh hãi mà lẩn trốn trong lúc lang thang thần trí của U Minh Thú này ngơ ngơ ngắt ngắt nó vốn là như vậy thần trí không đầy đủ cả đời chủ yếu là những giấc ngủ say nếu ngẫu nhiên thức tỉnh cũng là đi lại một cách mờ mịt không có mục đích nhưng Vương Lâm mang theo người của Tiên Tuyển tộc rời khỏi khiến cho sau khi con U Minh Thú này thức tỉnh đột nhiên có cảm giác đói bụng trong lúc lang thang nó không dám rời khỏi đám sương mù này chỉ có thể chậm rãi đi qua đi lại cũng biết qua bao lâu đột nhiên tới một ngày trong đám sương mù ở phía trước nó có một cái khe rất lớn xuất hiện từng trận ánh sáng bảy màu từ bên trong cái khe truyền ra chiếu vào hai mắt nó trong khoảnh khắc này từ bên trong cái khe có một thân ảnh chật vật bước ra Thân ảnh này quần áo rách dưới, ngay khi xuất hiện chưa kịp thấy rõ hết thảy, liền có một tiếng cười điên cuồng vang lên. Rốt cuộc là đã ra được rồi, rốt cuộc đã ra khỏi cách trổ chít sấm này rồi, lão đạo rốt cuộc cũng được tự do. Ha ha ha! Nhưng tiếng cười này chưa kịp xuất liền đột nhiên dừng lại. Thân ảnh kia đã nhìn thấy thân thể khổng lồ của U Minh Thú ở phía trước còn cảm nhận được uy áp từ trên thân thể nó truyền ra khiến cho hắn sợ hãi. Sự xuất hiện của hắn cũng khiến cho U Minh Thú sườn sốt một chút. Một người một thú ngơ ngác nhìn nhau thân ảnh kia trên chán toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngay khi tiếng kêu này truyền ra u minh thú vốn không có lá gan lớn Cũng đã phản ứng lại từ trong cơ thể truyền ra những tiếng xiếp gào ầm ầm Tiếng xiếp gào này bất cứ một ai nghe thấy đều cực kỳ kinh hoàng Nhưng trên thực tế cũng như thân ảnh kia đây chỉ là tiếng gào thét sau khi nó bị hù dọa hoảng sợ phát ra thôi Thân ảnh kia run dậy, không chút do dự trực tiếp lại lui vào trong cách khe bảy màu, điên cuồng bỏ chạy vào trong thất thải giới, chỉ để lại thanh âm thảm thiết của hắn phát ra trước khi biến mất mơ hồ vang vọng. U minh thú trong cơn hoảng sợ thân thể cũng lùi lại phía sau. Một lần lùi lại này của nó cũng cực xa, nó nhìn chằm chằm cách khe kia, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nó đã bị hù dọa. Đầu tiên là cái khe bảy màu kia xuất hiện, sau đó lại đột nhiên nhìn thấy thân ảnh kia đi ra, cuối cùng vừa mới phản ứng lại, lập tức đã bị tiếng kêu thảm thiết của đối phương hoàn toàn hù dọa vỡ mật. Hồi lâu sau, U Minh thú này không nhìn thấy ai đuổi theo, mới hơi do dự. Cái lá gan rất nhỏ của con thú này cũng chậm rãi lớn lên, sau khi suy nghĩ rất lâu, lúc này mới cẩn thận quay trở lại. Nhìn về phía cái khe bảy màu kia Không biết vì sao nó lại rất thích ánh sáng bảy màu này Rất thích Nếu không như vậy Với sự nhát gan của nó Tuyệt đối nó sẽ không quay trở lại Nó nhìn cái khe này cũng phải mất đến trăm năm Trong một trăm năm này Nó cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn ánh sáng bảy màu bên trong cái khe Không hề nhúc nhích Dường như đang suy nghĩ cái gì đó Trăm năm trôi quả Nó dường như vẫn vậy Chưa hiểu ra được thêm chút nào cách khe trước mặt xuất hiện như thế nào Đó là cái gì Trong lúc không hiểu gì Chỉ có ánh sáng bảy màu kia Khiến cho nó rất vui sướng Không thể rời xa được Vì thế bắt đầu ngẩn người ra Nhưng sau khi nó đứng ngẩn ra 10 năm Lại một lần nữa xuất hiện một việc ngoài ý muốn Trên thân thể phổng lồ của con u minh thú này Đôi mắt mấy trăm trượng nhìn vào cái khe một cách vô hồn Mà khoảng cách tới cái khe bảy màu này chưa được một trăm trượng Khoảng cách gần như vậy Muốn nhìn vào bên trong cái khe cũng rất dễ Thân ảnh hơn một trăm năm trước hiện ra từ bên trong cái khe Dường như sau một trăm năm đấu tranh Rốt cuộc lại có súng khí từ bên trong cái khe bảy màu cẩn thận thò đầu ra ngoài. Mái tóc hắn bù xù thân thế gầy gò. Bộ dạng cực kỳ thê thảm. Nhưng ngay khi đầu hắn vừa vươn ra, vì khoảng cách tới u minh thú quá gần, thân ảnh này không khỏi hoa mắt. Sau khi nhìn được rõ ràng, mặt hắn lại trắng bệch lại một lần nữa truyền ra một tiếng kêu thảm thiết không cam lòng. Ngươi! Ngươi vẫn còn ở đây sao? Đồ trời đánh, đồ chết tiệt, đồ. Không ngờ ngươi ở bên ngoài đợi ta suốt 100 năm. Không lẽ hiếp trước ta có thù đốt nhà giết người thân ngươi hay sao? Thân ảnh này trong tiếng kêu thảm thiết lại lùi về phía sau. Đi vào trong thất thải giới không dám ra ngoài nữa. Biến cố đột nhiên này khiến cho U Minh Thú lại một lần nữa bị hù sọa. Ký ức năm đó dường như đã khắc sâu U Minh Thú lúc này chỉ lùi lại phía sau mấy vạn trường Không hề rời khỏi mà đợi thật lâu Sau khi không nhìn thấy có người từ trong cái khe đi ra nữa Không chịu nổi sự thích thú với ánh sáng bảy màu Lại cẩn thận trở về nhìn cái khe bảy màu tiếp tục ngẩn người Thời gian lại chậm rãi trôi qua Một trăm năm, hai trăm năm 500 Năm trăm năm Cho đến một ngày, con u minh thú này cảm thấy đói quá, nhưng lại không muốn rời khỏi Trong lúc suy nghĩ liền chậm rãi mở miệng, hướng về cái khe bảy màu này trực tiếp nuốt lấy Lúc nó nuốt, có một lực hút truyền ra toàn bộ không gian cơ u, sơ, quy, quy, a, t, hơn a, t thải giới ở nơi này hoàn toàn bị u minh thú nuốt vào thế giới bên trong cơ thể Vương Lâm mặc dù không hiểu toàn bộ chuyện này, nhưng có thể đoán được quá trình và kết quả. Ở chỗ U Minh Thú ở phía trước hắn, ngay khi từng trận tiếng thì thảo của Minh Chí xả vang vọng tinh không từ trong hồn khẩu của U Minh Thú. Trong tiếng nổ ầm ầm, xuất hiện một tấm bia đá rất lớn. Trên tấm bia đá này có khắc những chữ rõ ràng đỏ như máu đạo kinh, tiên nhị, tác giả. Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1505 luyện Hết thảy chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt Sau khi Minh Chí giả xuất hiện Ngay khi từng trận đạo kinh vang lên tấm bia đá khổng lồ này hiện ra ở trên hồn của U Minh thú. Từng chữ đỏ như máu trên đó lộ ra một ý niệm điên cuồng. Dưới ý niệm này, những minh trí xả ở bốn phía sườn như nổi giận, truyền ra những tiếng gào thét. Bọn họ sườn như bị tha túng, nhanh chóng xoay tròn, lập tức hóa thành một cơn lốc xoáy. Trong cơn lúc xoáy này ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt trong lúc ẩm ầm, ầm chuyển động hướng về bốn phía phóng đi. Thân thể vương lâm trước sự tấn công này lui về phía sau ba bước đang định tiến lên. Nhưng đúng lúc này tất cả đạo kinh được khắc trên tấm bia đá vừa hiện ra lập tức đính ảo bay ra hình thành những ký hiệu lao thẳng tới vương lâm. Trong tiếng gào thét. Những chữ đạo kinh kia trong nháy mắt đã tới gần phía trước vương lâm. Vương lâm đã tới thất thải giới biết được sự đáng sợ của đạo kinh này. Ngay khi vô số những ký hiệu này tới gần bên tai hắn mơ hồ xuất hiện thanh âm sâu thẳm dì dầm đọc lên nội dung của đạo kinh trên tấm bia đá. Minh Chí Tù Phong Thiên Chi Đạo Cơn lúc xoáy kia chuyển động, đem ý niệm điên cuồng theo ánh sáng bảy màu khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc này, bốn tinh điểm còn lại trên hồn của U Minh Thú lần lượt lại có hai tinh điểm bị sập tắt. Cùng lúc đó, hồn khẩu khổng lồ của con U Minh Thú này chậm rãi sung nhập vào trong bản thể của nó. Trong lúc cơn lúc xoáy này quét qua, con U Minh Thú vô cùng khổng lồ này trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi thân thể nó nhanh chóng lui về phía sau. Nó đang sợ. Thất thải giới có lẽ đã thay đổi tính cách của nó, nhưng bản tính của nó thì rất khó có thể quên. Đối mặt với Vương Lâm, nhất là hiện giờ phong ấn ngoài thân thể và trên hồn sách vẫn chưa biến mất toàn bộ, nó đã sinh ra sự sợ hãi nồng đậm. Đạo kinh không ngừng hướng về Vương Lâm Tán tông, khiến cho Vương Lâm phải lui về phía sau. Ngay lúc này, U Minh Thú tổng lộ triển khai một thần thông khác của nó, biến thành vô hình. Thân thể của U Minh Thú với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy đang dần trở nên mơ hồ, chỉ lùi lại phía sau trăm trượng, liền lập tức biến mất khỏi tinh không. Theo nó biến mất, còn có đám minh trí xả xoay tròn thành cơn lốc, còn có những đạo ấm ký đạo kinh đang không ngừng nhằm về phía Vương Lâm kia. Tất cả mọi thứ trong tinh không trong nháy mắt toàn bộ theo U Minh Thú biến mất hoàn toàn. Hai mắt vương lâm đỏ bừng lên. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu giận dữ. Linh động chu Cần còn có vọng nguyệt cổ tức siệp toàn bộ đều ở trong cơ thể của U Minh Thú. Nếu đối phương bỏ chạy thì cái giá này thật sự quá lớn. Lần săn U Minh Thú này chỉ vì U Minh Thú đã nuốt được một phần của thất thải giới mà xuất hiện biến cố kịch liệt này Mặc dù Vương Lâm đã tính toán rất kỹ nhưng vẫn không ngờ tới trong thiên địa này lại có chuyện hoang đường như vậy Một phần của thất thải giới không ngờ lại xuất hiện bên trong tinh vực xương mù này không ngờ lại bị U Minh Thú nuốt vào trong cơ thể Quyết không thể để cho nó chạy thoát Hai mắt vương lâm lộ ra vẻ điên cuồng thân thể hắn tiến về phía trước Cả người xuất hiện ở phía trên tinh không, sơ tay phải lên vung xuống tinh không phía dưới Đột nhiên nôi đồ trong mắt phải lói lên trực tiếp hiện ra bao phủ trong phạm vi nằm trượng Chín đạo sấm sét cũng theo đó vần quanh bên ngoài nhanh chóng xoay tròn Thiên địa ầm ầm, vô số nôi đình bỗng nhiên xuất hiện Ló lên trong phạm vi ngàn trượng này, hình thành một lôi vực, lớn, lớn, lớn Vương Lâm mang theo lửa dẫn ngợp trời, lôi đỉnh bổn nguyên từ trong cơ thể toàn bộ bộc phát ra Lôi đầu ngàn trượng kia bị bổn nguyên lực này xông tới, lập tức chấn động điên cuồng, khuyết chương ra Ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, trăm vạn trượng Trong thời gian ngắn, lôi độ này không ngừng bành trướng bao phủ trong phạm vi trăm vạn trượng. Thần sắc vương lâm lộ ra vẻ điên cuồng, hắn nâng tay phải điểm lên mi tâm trong tiếng ầm ầm cổ thần lực từ trong cơ thể mạnh mẽ tràn ra. Lớn lên nữa cho ta. Trăm vạn trượng, ba trăm vạn trượng, năm trăm vạn trượng, một ngàn vạn trượng. Trong tiếng hô của vương lâm, từ trong một tinh điểm trên mi tâm hắn. Thiên Hoàng Lô đột nhiên hiện ra Vương Lâm vung tay áo Cái lò này trực tiếp dung hợp với nôi đồ Lớn lên nữa Trong tiếng nổ ầm ầm Nôi đồ đã khuyết trương lên tới ngàn vạn trượng Với sự dung hợp của Thiên Hoàng Lô Lại một lần nữa bảo tăng Hai ngàn vạn trượng, ba ngàn vạn trượng Năm ngàn vạn trượng cho tới tám ngàn vạn tượng Tinh vực vô tận toàn bộ bị bao phủ vào trong lôi đồ Lôi đình ầm ầm điên cuồng ló lên Đem tinh không 8 ngàn vạn trượng này hoàn toàn hóa thành một lôi trì Nuốt được thất thải giới cũng phải trở thành bổn mệnh thú của vương lâm ta Người biến thành vô hình bỏ chạy Tuy ta không thể tìm được Nhưng có thể phạm vi 8 ngàn vạn trượng này toàn bộ luyện hóa Không tiếc đem tinh không 8 ngàn vạn trượng này hóa thành cho bụi, cũng phải bức ngươi hiện ra. U minh thú kia hóa thành vô hình biến mất, với tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Nhưng trên thân thể nó vẫn còn phong ấn của vương lâm chưa tiêu tan, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được đối phương đang nhanh chóng bỏ chạy vẫn chưa ra khỏi phạm vi 8 ngàn vạn trượng này. Vương Lâm cảm nhận được rõ ràng phong ấn của mình trong hồn của đối phương đang nhanh chóng tiêu tan, không còn bao lâu nữa sẽ biến mất toàn bộ như vậy sẽ cắt đứt một tia liên hệ. Lôi đình ầm ầm, ngọn lửa chín màu trong mắt trái Vương Lâm đột nhiên bùng lên trực tiếp từ bên trong lao ra. Cùng lúc đó ở phía sau Vương Lâm Tư ảnh Chu Tước hiện ra phát ra một tiếng kêu Chu Tước. Chu tức xuất hiện, đủ để cho thấy lúc này vương lâm đã đem toàn bộ hóa bổn nguyên trong cơ thể mà thi triển ra. Chu tức kia trong lúc kêu liền bay ra, sau khi dung hợp với ngọn lửa chín màu, lao thẳng tới tinh không 08 08.000 vạn trưởng kia. Trong khoảnh khắc đó, liếc mắt nhìn thiên địa tinh không giống như là một biển lửa trong lửa có sấm sét, trong sấm sét có lửa, còn có khí tức luyện hóa bên trong thiên hoàng lô, đem tinh không 8000 vạn trượng này hoàn toàn triển khai một quá trình luyện hóa điên cuồng. Luyện, luyện, luyện. Vương Lâm vung song trướng lên, thần sắc dữ tợn gào lên kinh thiên, đem tinh không 8000 vạn trượng này với tốc độ cực nhanh không ngừng luyện hóa. Nếu từ trên cao nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy rõ ràng tinh không 08 08.000 trượng này hoàn toàn tách ra khói thế giới bên ngoài, dường như phân ra đơn độc. Trong biển lửa cùng lôi đình này bị thiêu đốt hừng hực, vương lâm đã trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, hai tay không ngừng bấm quyết từng đạo cấm chế nhanh chóng được đánh xa. Rơi vào trong tinh không 08 08.000 vạn trưởng đang bị luyện hóa kia, khiến cho tốc độ luyện hóa càng ngày càng nhanh Thời gian rất cấp bách, không thể trì hoãn Một khi phong ấm trên thân thể và hồn phách của U Minh Thú tiêu tan toàn bộ những nỗ lực lúc trước đều bị phá hủy Vương Lâm không còn vọng nguyệt thứ hai Không có Linh Đồng và Chu Cẩn thứ hai để cho hắn hoàn thành chuyến đi săn vĩ đại này Nhưng phạm vi 8 ngàn vạn trưởng quá lớn Hoàn toàn không thể luyện hóa toàn bộ trong thời gian ngắn Đúng lúc này Vương Lâm còn cảm nhận được rõ ràng liên hệ với U Minh Thú kia lại bị yếu đi không ít Mặc dù hắn không nhìn thấy Nhưng có thể tưởng tượng ra hai tinh điểm còn lại trên hồn phách của U Minh Thú lúc này chỉ còn lại một tinh điểm Trong lúc cấp bách này Vương Lâm lại bình tĩnh trở lại Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm tinh không 8000 vạn giám đang được luyện hóa xung quanh. Trong thời gian ngắn ngủi này, tinh không 8000 vạn trưởng đã chỉ còn lại 7000 vạn trưởng. Cũng không phải là 7000 vạn trưởng trên bề mặt, mà là toàn bộ tinh không trên đao tới trời, dưới xuống tới hoàng tuyền. Bộ phận bị biến mất này sau khi bị luyện hóa để lộ ra phong giới đại trận trong một khoảng không trống trải. Còn về bốn phía, phần bị thiêu đốt luyện hóa Trở thành những cái hố tồn tại vĩnh hằng trong la thiên Trong lúc trầm mặc vương lâm dơ tay phải lên Vung một cái, hơn 10 vạn cấm chế lập tức hiện ra Với sự phối hợp của tay trái Xuất hiện vô số tàn ảnh Với tốc độ nhanh nhất của hắn Trong vòng mấy nhịp thở, đã đánh ra vô số cấm chế Trong tinh không bị luyện hóa Một cái ô khổng lồ dường như có thể tiêu hủy thế giới hiện ra, ngưng tụ bên trong tinh không Một sự uy nghiêm vô cường ầm ầm truyền ra bốn phía, bao phủ vô tận Phần dưới cổ tán, mở ra diệt thế Vương lâm dơ tay phải lên túm vào tư không, giống như nắm lấy cán ô kia Ánh mắt bình tĩnh, vung tay trái về phía trước một tiếng nổ vang lên kinh thiên chỉ thấy cái u chấn động mở ra một phần ngọn lửa cuồn cuộn từ bên trong cái u mới mở được một phần điên cuồng lộ ra lao thẳng tới tinh không bảy ngàn vạn sặm đang bị luyện hóa phía dưới liếc mắt nhìn tinh không là một biển lửa vô biên vô hạn dưới ngọn lửa hừng hực Một cúi lực kinh thiên truyền khắp bốn phía, tinh không bảy ngàn vạn trưởng đang bị luyện hóa kia lập tức bị ngọn lửa trong phần giới cổ tán sông tới triển khai sự tế luyện điên cuồng mạnh mẽ. Tinh không bảy ngàn vạn trưởng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trực tiếp âm vang. Sáu ngàn vạn trường, bốn ngàn vạn trường, ba ngàn vạn trường, một ngàn vạn trường cho tới sáu trăm vạn trường Dường như được luyện hóa nhanh gấp mấy trăm lần cấp tốc co rút lại Những khoảng không để lộ ra phong giới đại trần chặt chẽ bên dưới bốn phía còn xuất hiện những cái hố bị vỡ ra Còn không hiện ra Vương Lâm có thể cảm nhận được U Minh Thú đang ở trong tinh không sáu trăm vạn trường này Hắn vung tay một cái, chỉ thấy trong phạm vi 600 vạn trượng lôi hóa đan lồng vào nhau kia thiên hoàng lô đột nhiên hiện ra Vương Lâm cách không túng một cái, chín giọt độc dịch bên trong thiên hoàng lô nhanh chóng lao ra, dung nhập vào bên trong lôi hóa Hành động này sẽ không làm tổn hao độc dịch quý giá Nhưng cũng cho Vương Lâm có đủ thời gian để bức u minh thú đang tàng hình kia xuất hiện Tiếng ầm ầm vang lên không ngừng quá trình luyện hóa vẫn tiếp tục Trong nháy mắt tinh không sáu trăm vạn trượng trong khoảnh khắc chỉ còn ba trăm vạn trượng Tinh không ba trăm vạn trượng này tràn ngập tinh khí Còn có từng trận xương độc màu đen dung nhập vào bên trong nhanh chóng khuyết tán ra Đúng lúc này một tiếng giếp gào khẩn trương truyền ra thì thấy trong tinh không bị luyện hóa chỉ còn 300 vạn trượng kia ở một chỗ bị xương độc bao phủ. Thân thể khổng lồ của U Minh Thú ầm ầm hiện ra. Ngay khi thân thể nó xuất hiện thân thể vương lâm tiến về phía trước trực tiếp tới gần. Không đợi miệng con thú mở ra tay phải hắn nhanh chóng vỗ lên trên đạo phong ấm chỉ còn lại một tia ở trên đầu nó. Âm một tiếng con u minh thú này chưa kịp mở miệng ra thì đã có một tiếng xíp gào sầu dĩ vang vọng không gian truyền tới. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, quyền 9, đỉnh cao Vân Hải, chương 1506, bổn mệnh thú Một trưởng này bao hàm cả quyết tâm của Vương Lâm Cùng với mong muốn mãnh liệt bất luận thế nào Cũng phải khiến cho U Minh Thú này trở thành bổn mệnh thú của mình Một trưởng này hạ xuống tiếng ầm ầm vang lên Chỉ thấy trên đầu của U Minh Thú kia Phong ấm sắp sửa tiêu tan lập tức như được truyền vào sức sống và lực lượng mới Trong phút chốc, phong ấm này tản mát ra quang sáng người trong nháy mắt Chẳng những lại một lần nữa ngưng tụ thậm chí so với lúc trước còn sâu hơn ba phần Ngay khi con u minh thú này đang muốn mở miệng ra Hai mắt vương lâm đỏ bừng cầm nhẹ một tiếng tay phải hướng lên bầu trời chụp mạnh một cái Tinh không ầm vang Chỉ thấy một cây roi lớn dài mấy vạn trượng bất ngờ xuất hiện bên trong tinh không bị luyện hóa này Bị vương lâm túm lấy vung lên Tiếng vù vù vang lên kinh thiên động địa, cây roi mấy vạn trượng kia nhanh chóng bạo tăng, không ngờ dài lên tới hơn 10 vạn trượng. Từ xa nhìn lại, độ dài của cây roi này dường như không kém u minh thú là mấy, vung lên trong tinh không cảnh tượng này chấn động tâm thần. Chuyện này nói thì chậm, nhưng chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ngay khi cây roi vạn trượng này xuất hiện, bị vương Lâm vung mạnh lên, trong tiếng nổ ầm ầm chấn động thiên địa, cây roi này lao thẳng tới U Minh thú. Côn Cực Tiên, phịch một tiếng, côn cực tiếp trực tiếp quất lên người U Minh thú, phát ra tiếng vang rất lớn. Từ bên trong cơ thể của U Minh thú này truyền ra tiếng sống sần vang vọng, thân thể nó chấn động, hư hồ xuất hiện dấu hiệu hồn phách bay ra. Nhưng nó cố gắng chống tự lại Vương lâm không hề dừng lại con cực tiên kia dường như ẩm chứa Sự điên cuồng lúc này của vương lâm trong nháy mắt ầm ầm liên tục quất xuống 8 soi Thêm một soi lúc trước tổng cộng là 9 soi kim quang từ trên con cực tiên khuyết tán ra Trong tiếng ầm ầm vang vọng con u minh thú kia không thể chịu được Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhát gan vốn có đồng thời trên thân thể khổng lồ của nó, hồn phách đột nhiên xuất hiện. Nhưng hồn phách này chỉ giống như một góc của một ngọn băng sơn chỉ thoát ra một kia mà thôi. Con ưu minh thú kia mặc dù sợ hãi nhưng hiểu được lúc này đang là nguy cơ điên cuồng giấy sủa, muốn thu hồn trở về. Vương Lâm sao có thể để cho nó làm như vậy? Hắn vung mạnh tay phải trong tiếng ầm ầm truyền xa bốn phía tinh không. Chỉ thấy con cực tiên đã không còn nhìn thấy tiên ảnh. Với tốc độ cực nhanh quất thẳng tới U Minh Thú. Xoài thứ 19, thứ 30, 50 cho đến xoài thứ 99. Cuối cùng khi xoài thứ 100 đánh xuống con cực tiên này lói lên hào quang vạn trường. ầm một tiếng phần đầu của nó vỡ tan. Ngay khi nó vỡ mất mấy trường. Từ bên trong liền tuôn ra kim quang từ xa nhìn lại giống như là một mặt trời. Dưới kim quang này toàn bộ thân thể của U Minh Thú bị che phủ. Nó không còn cách gì giấy rùa nữa. Hồn của nó ầm ầm từ trong cơ thể hoàn toàn bay ra, lơ lửng giữa tinh không. Hồn của U Minh Thú chỉ cần mở miệng là có thể nuốt cả thiên địa. Giờ phút này hồn khẩu xuất hiện chưa kịp mở ra. Vương Lâm đã bước tới trực tiếp tới gần hồn khẩu, bảy tinh điểm cổ thần trên mi tâm nhanh chóng chuyển động, đột nhiên bay ra, lao thẳng tới hồn khẩu. Trong tiếng ầm ầm, bảy tinh điểm kia thế như trẻ tre trực tiếp xuyên thấu hồn khẩu của U Minh Thú, với sự chỉ dẫn của một tinh điểm phong ấn vẫn còn phát sáng ở bên trong trực tiếp xông vào. Trong khoảnh khắc này, Hồn phong bên trong hồn khẩu của U Minh Thú trực tiếp từ một tinh điểm phát sáng kia nhanh chóng phục hồi lại thành thất tinh lóe sáng như lúc trước. Hồn phong đã hoàn thành. Nhưng tất cả chuyện này cũng vẫn chưa chấm dứt. Trong ba bước phong ấn vẫn còn một bước cuối cùng đó là phong ấn máu thịt bên trong. Hắn đưa tay phải ấn lên hồn của U Minh Thú. Hồn này trong tiếng ầm ầm lại quay trở về trong cơ thể của U Minh Thú Cùng lúc đó, thân thể vương lâm hạ xuống phía dưới Nhờ vào uy thế còn lại của tinh không 0800 vạn trưởng đang được luyện hóa Ở trước cái miệng đang ngầm của U Minh Thú Ngay khi nó chưa kịp chủ động mở ra Hai tay hắn hung hãn bám lên trên đó Vương lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ Song trưởng nổi đầy gân xanh bám thật chặt cổ thần lực toàn thân dường như toàn bộ dũng mãnh chảy vào song trưởng, hung hăng kéo một cái Trong miệng của U Minh Thú có một thế giới, nếu nó chủ động mở thì thế giới này sẽ mở ra Nhưng nếu bị người khác xé mở, thì thế giới này sẽ không thể xuất hiện, bộ ra ngoài chỉ có máu thịt Bị vương lâm kéo, cách miệng lớn của con U Minh Thú này đã bị hắn tách ra Lộ ra một khe hở Cùng lúc đó tiếng xít gào từ trong cơ thể của U Minh Thú Ngay lập tức theo khe hở này điên cuồng truyền ra Thổi lên người Vương Lâm thổi tung mái tóc dài của hắn Giống như một lực tấn công vô tận muốn đẩy lùi Vương Lâm lại Nhưng thân thể Vương Lâm không hề lui lại chút nào Ngay khi con U Minh Thú này mở miệng ra Hai tay hắn nhấc mạnh lên trên nhanh chóng thu lại trong nháy mắt, hắn đánh ra vô số cấm chí, trong mỗi một cấm chí đều ẩn chứa cổ thần lực, tạo thành một cơn lốc cấm chí, ầm ầm xông vào bên trong cái miệng đầy máu thịt của con u minh thú kia. Theo miệng nó, cấm chí này xông thẳng vào nội tạng bên trong cơ thể, các mạch máu, hựu xương cùng với tất cả máu thịt có trong cơ thể nó. Rất nhiều cấm chí điên cuồng dũng mãnh xông vào trong cơ thể của u minh thú. Sau khi phong ấm toàn bộ Chỉ trong thời gian vài nhịp thở Thân thể con U Minh Thú này đã hoàn toàn bị phong ấm Làm xong tất cả mọi chuyện Thân thể vương lâm lùi lại phía sau 300 trường Sắc mặt đỏ bừng Hết thảy mọi chuyện vừa rồi chỉ diễn ra trong thời gian cực ngắn Cho dù là hắn dường như cũng cảm thấy nặng nề Lúc này lui về phía sau Hắn lạnh lùng nhìn U Minh Thú đã hoàn toàn bị phong ấm kia Hôm nay là Hoàng đạo, lấy thân phận Vương tộc Thất Kinh cổ thần, đạo cổ truyền thừa của ta, phong cho ngươi là bổn mệnh thú của ta. U Minh tiếp phong. Vương Lâm sơ tay phải lên, chỉ về phía U Minh thú, chỉ thấy U Minh thú này thân thể kịch chấn. Phong ấm máu thịt bên trong cơ thể, phong ấm bên ngoài cơ thể Phong ấm linh hồn cùng đồng thời vận chuyển Hóa thành một đám quang bao quanh thân thể nhanh chóng lóe lên Vẻ giấy rùa trong mắt nó chậm rãi biến mất Thay vào đó là dần dần trở nên ôn hòa Thời gian nửa nén hương sau Con u minh thú này hoàn toàn không còn giấy rùa nữa Mà yên lặng lơ lửng ở chỗ đó Hướng về phía vương lâm cuối đầu Một cảm giác liên hệ máu thịt chậm rãi nảy sinh trong lòng vương lâm Đó là một cảm xúc không nói nên lời Giống như U Minh Thú trước mắt đã trở thành một phần của tính mạng vương lâm ngay khi cảm giác này dâng lên, một sức sống vô biên mang theo một khí tức vạn cổ tang thương đột nhiên với một phương pháp đặc biệt từ trong cơ thể U Minh Thú này dũng mãnh nhập vào trong tâm thần Vương Lâm. Như thể giờ phút này hắn đã trở thành U Minh Thú, toàn bộ ký ức của đối phương đều tràn ngập trong tâm thần Vương Lâm. Trong khoảng khắc này thân thể vương lâm còn truyền ra tiếng ầm ầm thân thể cổ thần hắn trong thời gian ngắn nhanh chóng bành trướng. Sức sống trong cơ thể của u minh thú cực kỳ khổng lồ, dũng mãnh nhập vào trong cơ thể vương lâm, khiến cho thân thể hắn ầm ầm bành trướng. Ngàn trượng, 1.500 trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng cho đến sau khi đạt tới 6.000 trượng lúc này. Mới chậm rãi dừng lại Thân thể cổ thần cao sáu ngàn trượng bất ngờ đứng sừng sững bên trong tinh không này từ Xa nhìn lại Dường như là người khổng lồ từ thái cổ Vương lâm nắm chặt tay lại Dơ lên trước mắt Cổ thần lực trong cơ thể hắn nhanh chóng lưu động Với sức sống tràn trề Một sự tự tin rất lớn hiện lên toàn thân Khó trách trong ký ức của Đồ Ti đã từng nói chỉ khi có được bổn mệnh thú sau khi sinh ra. Vọng Nguyệt mới có thể chính thức trở thành cổ thần lúc này trong cơ thể ta không có. Vọng Nguyệt xuất hiện nhưng chỉ cần bổn mệnh thú này cũng đã khiến cho thân thể ta đạt tới trình độ như thế này. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên thân thể sáu ngàn trượng chậm rãi thu nhỏ lại trong tiếng ầm ầm trong thời gian ngắn hóa thành một tu sĩ bình thường. Nhưng lúc này, hình dạng của hắn đã có sự khác biệt rất lớn. Tóc trên đầu hắn vẫn bạc trắng, mặc dù trước đây Vương Lâm Thoạt nhìn vẫn là một thanh niên, nhưng lúc này, liếc mắt nhìn lại thấy hắn còn trẻ hơn rất nhiều. Thậm chí trên thân thể hắn còn có một màn hư ảo tràn ngập, ngoài tu sĩ bước thứ ba trong mắt mọi người, vương lâm dường như không có thân thể thực chất, mà giống như là một hồn phách hư ảo. Ngẩng đầu nhìn lên trên u minh thú ở phía trước, lúc này hắn đã biết được toàn bộ ký ức của đối phương. Con thú này cả đời ngủ say ký ức cũng vô cùng hỗn loạn, giống như là vô chi vô giác. Nhất là phần ký ức liên quan đến sự sinh ra của nó cũng là một đống hỗn loạn thậm chí chính nó cũng không biết mình sinh ra như thế nào Ký ức rõ ràng nhất chỉ có cảnh tượng về thất thải giới mấy trăm năm trước Vương Lâm trong lúc trầm ngâm truyền ra một đạo thần niệm u minh thú kia hé mi mắt lộ ra vẻ sắc bén trầm rãi mở miệng giống như sắp nôn Hướng ra phía ngoài phun ra Lập tức Linh Đồng Thượng nhân trật vật bị phun ra Thần sắc hắn vẫn còn lộ ra vẻ hoảng sợ Ngay sau Linh Đồng Là Chu Cẩn và Cổ Tức Diệp cũng lần lượt được phun ra Cuối cùng là vọng Nguyệt khổng lồ kia Ngay khi miệng U Minh Thú này mở ra vô tận Giống như là một cái hố đen trong tiếng ầm ầm Thân thể khổng lồ của vọng Nguyệt nhanh Chóng bị phun ra Sau khi không ngừng bành trướng Hóa thành một ngọn núi lớn như trước đây Sau khi thu hồi linh đồng chu cần và thiên hoàng lô vào trong tinh điểm cổ thần Cùng với tất cả mọi thứ Vương Lâm đứng ở phía trước U Minh Thú nhớ mày Ký ức của U Minh Thú này hỗn loạn trong lúc ngơ ngác khi nuốt thất thải giới Và đã dùng quá nhiều sức kết quả là lực hút của nó dường như đã phá vỡ một vách ngăn nào đó Nên đã hấp thụ phải một thứ không nên hấp thụ chỉ là việc này không khỏi quá mức kỳ quái, chẳng lẽ nó đã hút vào một đảo quả. Vương Lâm vẫn không thể hiểu nổi trong lúc trầm tư giơ tay phải lên nhấn lên người U Minh Thu. Thân thể U Minh Thu chấn động, từng đạo ánh sáng bảy màu từ trong miệng truyền ra. Theo cái miệng nó chậm rãi mở ra, một quả màu cam lớn chừng 10 trượng chậm rãi từ trong miệng nó bay ra đạo quả một luồng khí tức đạo niệm hỗn tạp theo đạo quả xuất hiện tràn ngập ra. Vương Lâm nhìn chằm chằm đạo quả màu cam kia trong mắt sần sần sáng lên. Nhân quả sinh tử chân giả ý cảnh của ta muốn bổn nguyên đại thành cực kỳ khó khăn. Ba loại ý cảnh này toàn bộ đều là đạo niệm, nếu như có vài đạo quả thế nơn a quy quy y cơ o. Lẽ có thể giúp cho ba đạo bổn nguyên của ta viên mãn. Vương Lâm sơ tay phải lên vung về phía trước, lập tức thu lấy đạo quả màu cam kia. Sau khi không còn đạo quả, vẻ sắc bén trong mắt U Minh thú kia không còn nữa, mà dần dần thử người ra, ngơ ngác nhìn Vương Lâm đứng ngây ra ở đó cách bộ dạng lúc này của nó so với năm đó Ở trong tinh vực sương mù nhìn vào Cái khe thất thải giới dường như không có gì khác nhau Trong đầu lại trở nên ngơ ngác Nhưng dù sao đạo quả cũng đã bị hấp thụ một ít Cho nên cũng đã có một chút linh tính Tuy vẫn còn ngốc nghít Nhưng so với năm đó đã thông minh hơn không ít Tiên nhịp Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website. Âu đi, chuyện đỉnh cao Vân Hải, chương một ngàn đàn của Phong Diệt Tục bị con U Minh thú nốc nít này nhìn chằm chằm như vậy, cho dù là Vương Lâm cũng có chút không quen. Hắn nghĩ tới người đáng thương đã bị nó hai lần phun xòa hết hồn trong ký ức của nó. Người đáng thương kia hiện giờ ở trong thế giới bên trong cơ thể u minh thú không biết như thế nào Vương Lâm không có thời gian để ý tới người không quen biết Tay phải bấm huyết điểm lên người u minh thú này Thân thể con thú này lập tức trở nên hư ảo Hóa thành một đảo quang bay thẳng tới Vương Lâm Dung hợp với tinh điểm thứ hai trên mi tâm của Vương Lâm Biến mất hoàn toàn Vương Lâm nhìn La Thiên Tinh vượt ở phía xa xa, ở nơi này hắn đã làm xong toàn bộ bốn việc, đồng thời cũng gặp lại được một vài cố nhân năm đó. Vương Lâm quay đầu lại, than nhẹ đi về phía xa xa. Thế giới thần thông của U Minh Thú là một thế giới vô biên vô hạn. Lúc này ở một không gian hỗn độn giống như là tinh không bên trong thế giới này, có một tu sĩ đang rất chật vật, thần sắc hoang mang. Hắn đã ở trong thế giới này tìm cách chui ra khỏi miệng đã mấy trăm năm. Con mánh thú này quả thật là kiên nhẫn đợi lão đạo suốt mấy trăm năm, nhưng cuối cùng cũng không thể nhẫn nại bằng lão đạo mà phải rời khỏi. Nhưng sau khi thất thải giới kia sụp đổ, lúc này rốt cuộc là ta đang ở chỗ nào? Tu sĩ này trong mắt tràn ngập vẻ hoang mang, hắn đã suy nghĩ mấy trăm năm mà không hiểu được vấn đề này. Cái chỗ đáng chết này rốt cuộc là tinh vực nào, tại sao mấy trăm năm chưa từng nhìn thấy một ai, chẳng lẽ nơi này là một cái thê không gian? Ta không tin là không thể đi ra khỏi nơi. Lão đạo này không ngừng tự khích lệ bản thân, không bị sự hoang mang suốt mấy trăm năm không tìm được đường ra làm cho dao động, mà cắn răng tiếp tục tìm kiếm. Trong la thiên tinh vực, có một tu chân tinh đỏ như máu ở bên trong tinh hải mờ mịt. Tu chân tinh này tỏa ra huyết quang ngập trời bao phủ bốn phía. Dường như ở tu chân tinh này nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được một khí tức nồng đậm. Thân ảnh vương lâm từ trong một cơn sóng vặn vẹo xuất hiện ở bên ngoài tu chân tinh đó như máu này. Nhìn chầm chầm huyết tinh kia. Vương Lâm dơ tay phải lên vung về phía trước, không gian chứ vật lập tức xuất hiện, cổ yêu của huyết thần tử kia lập tức hiện ra, bị Vương Lâm túm vào. Bí mật đó là gì? Ta nói ngươi phải thả ta ra. Cổ yêu kia thần sắc lộ ra vẻ sợ hãi và giấy rùa, vội vàng mở miệng. Nếu bí mật này có ích với ta, ta có thể cho ngươi một đường sống. Vương Lâm bình tĩnh nói. Một đường sống cũng không được Nếu ngươi không thả bổn yêu ta ra Cho dù ngươi xoát hồn Thì cũng vô dụng bộ tộc của bổn yêu Tự có cách đối phó Cổ yêu tuy sợ hãi Nhưng thanh âm cũng rất chói tai. Vương lâm lạnh lùng Nhìn chằm chằm cổ yêu Không nói câu nào Nhưng dưới ánh mắt hắn Cổ yêu kia càng ngày càng sợ hãi Vẫn không nói sao Hồi lâu sau Vương Lâm chậm rãi mở miệng, tay phải làm bộ như muốn ném cổ yêu này vào trong không gian chứ vật ở phía trước. Ta nói ta nói, cổ yêu kia kinh hãi, vội vàng la lên. Ngươi phải hứa là sẽ không lừa gạt ta, phải cho ta một đường sống. Vương Lâm nhớ mày lộ ra vẻ bất kiên nhẫn, cổ yêu kia vừa nhìn thấy lập tức tim đập loạn lên, không còn dám dài dòng vội vàng nói. Ở bên trong huyết tinh này có ẩn chứa một cái khe không gian chỉ có ta mới có thể mở ra Ở nơi đó có một tế đàn, tế đàn này có thần thông rất lớn là vật của kiến cổ tiên giới Nếu may mắn có thể ở trên đó cảm ngộ ra được tam mệnh thuật Một khi thành công sẽ có được ba tính mạng Tới đó mở ra Vương lâm đưa tay phải ném về phía trước, cổ yêu kia lập tức được trả tự do, nhưng cũng không dám có ý định phản kháng, vội vàng hướng về phía huyết tinh phía trước bay đi. Vương lâm thần sắc lạnh lùng đi theo sau cổ yêu tới gần huyết tinh. Cổ yêu ở phía trước trong mắt không thể không lói lên một tia hàn quang đầy ấm ức. sau khi ném lại trong lòng tới gần huyết tinh, hai tay hắn bấm huyết điểm về phía huyết tinh kia. Toàn bộ huyết tinh kia ầm ầm chấn động Trong tiếng vang kịch liệt này Mặt đất trên tinh cầu kia run dày Có một cái the rất lớn trong tiếng sắc sắc hiện ra Cái the này xuyên thấu toàn bộ huyết tinh Không ngừng kéo dài ra Giống như có người cầm một thanh kiếm sắc chém xuống Trong tiếng ầm ầm Dưới ánh mắt vương lâm huyết tinh khổng lồ này Từ một phân thành hai hướng về hai bên tách ra Trở thành hai bán cầu Ở giữa hai bán cầu này có những tia máu nối liền với nhau Từ xa nhìn lại, ngay cả ánh mắt cũng bị những tia máu này làm cho hoa lên Có thể mơ hồ nhìn thấy ở sâu bên trong vô số những tia máu này có một cái khe không gian dài mười trượng Cái khe này giống như là một cái miệng hé ra Ở xung quanh có rất nhiều tấm trí phong tỏa khiến cho nó không thể bị xâm nhập Ở bên ngoài huyết tinh vỡ làm đôi này Cổ yêu cung kính đứng ở đó Ánh mắt vẫn còn hiện lên vẻ sợ hãi Thấp giọng nói Chính là nơi này Những tia máu này có ẩn chứa huyết mạch của siêu gia Có bổn mệnh yêu khí của ta Nếu không có ta dẫn đường Không ai có thể tiến vào Cái khe này rất yếu ước Nếu dùng sức mạnh để tiến vào nó sẽ lập tức sụp đổ dẫn đường Ánh mắt vương lâm đảo qua những tia máu kia chậm rãi mở miệng, cổ yêu kia vội vàng gật đầu cẩn thận tiến về phía trước. Theo hắn tới gần, những tia máu này dường như cũng có cảm ứng chậm rãi co rút lại phía sau mở ra một con đường. Vương lâm ở phía sau cổ yêu chậm rãi tiến về phía trước. Trong lòng cổ yêu lúc này hết sức khẩn trương, hắn tự biết mình không thể chạy thoát. Lúc này hắn tiến về phía trước những tia máu đều né tránh Khiến cho hắn nhanh chóng đi tới bên ngoài cái khe mười trượng Ở chỗ này, sự khẩn trương của hắn đã đạt tới cực hạn Nhưng bên ngoài thần sắc cũng không lộ ra một chút nào Chính là nơi này, tế đàn kia ở bên trong Cổ yêu dừng lại ở bên ngoài cái khe thấp giọng nói Hắn đang chờ đợi đối phương sẽ tự mình đi vào Hay bắt hắn tiến vào trước, hoặc cùng tiến vào với mình thậm chí còn có khả năng sẽ sai một nô bột bên cạnh hắn tiến vào. Bất luận là lựa chọn nào, chỉ cần có người tiến vào cái khe này, bất luận ké đó là ai hắn đều tự tin là sẽ có thể chạy thoát. Lúc này trong lòng hắn điên cuồng kìm nén. Trong thời điểm mấu chốt này, hắn không thể để lộ bất cứ sơ hở gì. Ngươi rất khẩn trương. Vương Lâm hướng ánh mắt nhìn vào bên trong cái khe mười trưởng kia, mơ hồ có thể nhìn thấy dường như có một tế đàn ở trong một cái ao đỏ như máu, mở miệng chậm rãi nói. Cổ yêu tâm thần chấn động, cố làm ra vẻ tươi cười, chưa kịp mở miệng đã bị Vương Hưng nói một câu khiến cho hắn hoảng sợ hồn bay phách tán. Tế đàn của Phong diệt tộc ở Thái Cổ tinh thần bị mất tích năm đó dường như không giống với vật này lắm. Vương Lâm thu ánh mắt lại có vẻ như mỉm cười nhìn về phía cổ yêu Ngươi, ngươi Trong mắt cổ yêu kia lộ ra vẻ không thể tin Hắn thế nào cũng không thể ngờ tới đối phương đã sớm biết được chuyện này Sự kiên nhẫn của ta có hạn Lời hứa sẽ để cho ngươi một đường sống Ta sẽ không nuốt lời Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để lấy tế đàn ra Vương Lâm bình tĩnh nhìn cổ yêu Hắn càng bình tĩnh trong mắt cổ yêu hắn lại càng đáng sợ và thần bí khó lường Hắn suốt cuộc đã biết được bao nhiêu Trong lòng cổ yêu run rẩy Hắn không từ trên thần sắc vương lâm mà nhìn ra một chút tâm tư nào Nhưng một câu nói vừa rồi cũng khiến cho hắn sợ hãi không thôi Ta cho ngươi thời gian ba nhịp thở 1, 2 Vương lâm chậm rãi mở miệng đàn cũng ở bên trong cái khe này, nhưng ngươi không thể nhìn thấy. Nếu ngươi không tin, ta có thể lấy ra cho ngươi, hoặc ngươi và ta cùng đi vào trong. Trong mắt cổ yêu lộ ra sự tuyệt vọng, dường như tất cả đã bị đối phương nhìn thấu hết, thần sắc tràn đầy vẻ đau khổ. Ngươi đi vào. Vương Lâm bình tĩnh nhìn cổ yêu thanh âm dần dần nổi lên hàn ý. Cổ yêu sợ run lên chậm rãi hướng tới cánh khe. Ngay khi chuẩn bị bước vào, hắn mơ hồ nhìn thấy ánh mắt vương lâm dường như có một vẻ châm chọc lói lên. Tại sao hắn lại tự tin như vậy, hắn dám để ta bước vào? Chẳng lẽ lúc ta không để ý hắn đã để lại cấm chế, một khi ta bước vào cánh khe, hắn sẽ kích hoạt cấm chế, khiến cho ta chưa kịp bỏ chạy đã bị giết chết. Ở bên ngoài cây the khoảng cách một bước đối với cổ yêu giống như là xa vô tận Hắn đã dơ chân phải lên chỉ cần hạ xuống là có thể tiến vào trong cây the Nhưng hắn vẫn còn do dự Ngay khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu cổ yêu nhìn cây the phía trước Trong lòng cố gắng đè nén sự do dự muốn hạ chân phải xuống Nhưng đúng lúc này một tiếng thở dài truyền đến Khiến cho cổ yêu tâm thần sụp đổ. Hắn không dám đánh cuộc. Một khi đánh cuộc sẽ không biết được sống chết. Nếu thua chắc chắn sẽ phải chết. Nếu không đánh cuộc thì vẫn còn có một đường sống. Cổ yêu thật sự đau khổ, chầm rãi thu chân phải lại lùi về phía sau vài bước. Sơ tay phải lên hướng vào bên trong cái khe tung một trảo. Đột nhiên cái khe này chấn động, tế đàn ở bên trong ầm ầm sụt đổ, một tòa lầu cắt đỏ như máu nhanh chóng bay ra, từ bên trong cái khe lói lên. Cùng lúc đó cái khe này cũng nhanh chóng biến mất không còn. Tế đàn của phong diệt tộc có ba phần tương ứng có ba tòa huyết các. Ở nơi này chỉ có một, hai tòa còn lại đã mất tích, hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa để cho ta một con đường sống. Cổ yêu cười khổ nhắm hai mắt lại Hắn không biết đối phương đã biết được bao nhiêu Nhưng cuối cùng ở thời điểm mấu chốt Hắn cũng không có sùng khí đánh cuộc Vương lâm vung tay phải về phía trước Phong ấm cổ yêu thu vào trong không gian chứ vật Ánh mắt nhìn lên tòa huyết các kia Vật này hắn cũng có một cái trầm mặc trong chốc lát Vương lâm thu hồi huyết các Lui về phía sau một bước biến mất khỏi tinh không Vương Lâm cực kỳ sắc sảo Mặc dù cổ yêu kia rào hoạt Tuy hắn cũng không huyền cơ Nhưng dùng lời nói dò xét Và sự thay đổi thần sắc Cũng hóa thành một trận đấu trí Trong trận đấu trí này Hiển nhiên cổ yêu kia đã thất bại Ở tận cùng La Thiên Tinh vực Chỗ tiếp giáp với Vân Hải Tinh vực Thân ảnh Vương Lâm hiện ra Hướng mắt nhìn không gian trống trải giữa La Thiên và Vân Hải sau khi đã không còn rào cản mối thù với Thủy Đạo Tử năm đó, hôm nay Vương Mỗ sẽ giải quyết Trong Thái Cổ Tinh Thần ở giới ngoại Mệnh lệnh của trưởng tôn truyền khắp tinh vực truyền vào tâm thần của từng người dân trong tất cả các bộ lạc trên khắp Thái Cổ tuân theo ý chỉ của viễn cổ tiên vực mấy vạn năm qua Lực lượng của phong giới lại một lần nữa nổi dậy Triển khai trận chiến lần thứ ba giữa phong giới và các bộ tộc thái cổ ta Hôm nay theo lệnh của trưởng tôn Các bộ tộc hãy tàn sát phong giới Xóa bỏ giới nội Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Quyền 9 đỉnh cao vân hải chương một ngàn năm trăm linh tám hên hạ trong thần tôn tại vân hải tinh vực thủy đạo tử lúc này đang ngồi đả tỏa trên một ngọn núi cao nhất trên tu chân tinh của thần tôn hắn mặt thanh đi ngồi nơi đó nhìn bầu trời đôi mắt lóe lên hàn quang ở bốn phía quanh hắn còn có bốn ngọn núi Từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy năm ngọn núi này giống như năm ngón tay chiếm phân nửa phạm vi của tu chân tinh này, hướng thẳng lên chín tầng trời. Nó như một bàn tay khổng lồ, muốn vươn lên từ tu chân tinh này bóp nát thiên địa. Nhìn bầu trời, thần sắc thủy đạo tử cực kỳ âm trầm, mơ hồ lộ ra một chút bất an. Từ sau khi cảm nhận được khí tức của Vương Lâm, Nội tâm của Thủy Đạo Tử không còn có thể bình thản nữa Năm đó mấy đạo bổn nguyên của Vương Lâm đã khiến hắn chấn động vô cùng Hôm nay hắn biết đối phương đã trở về trong lòng vô cùng khiếp sợ Nhất là khí tức của Linh Đồng Thượng Nhân và Chu Cẩn khiến trong lòng Thủy Đạo Tử lại thẳng không yên Hắn cho dù không hiểu chân tướng sự việc nhưng cũng mơ hồ đoán ra Chỉ là suy đoán này của hắn quá mức kinh người Ngay cả bản thân hắn cũng không dám tin Không muốn tin Đáng hận Người này mạng thật sự quá lớn Ta vốn đem tin tức về hắn báo cho diệu âm đạo tôn ở giới ngoài rồi Không ngờ là hắn lại vẫn có thể còn sống trở về Thần sắc thủy đạo tử giữ tợn Vừa chầm mặt tay phải vừa bắt quyết vung về phía trước Lập tức thiên địa biến sắc Phong vân cuồn cuộn, một tia sương khói tỏa ra, hóa thành ba con hạc bằng khói. Ba con hạc này có thần thái bước người, sau khi xuất hiện liền cất tiếng kêu truyền khắp tu chân tinh, vỗ cánh bay trước người thủy đạo tử. Nhìn chằm chằm vào ba con hạc, thủy đạo tử cắn răng một cái, phun ra một ngụm máu tươi chia làm ba phần lao thẳng tới ba con hạc này. Sau khi dung nhập máu tươi, ba con hạ liền tung cánh bay nhanh về ba hướng. Tiếng hạ kêu kinh thiên vang lên, phá tan thiên địa dung nhập vào tinh không trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Nhìn về phương hướng mấy con hạ biến mất, thủy đạo tử trầm mặt trong chốc lát, lại lo lắng sơ tay phải lên chuột vào hư không phía trước một cái. Mây khói trong thiên địa lại một lần nữa cuốn tới, hóa thành bảy miếng ngọc sản cầm một ngọc giản, hai mắt thủy đạo tử lộ sát khí. Lấy tư cách đại trưởng lão thần tông của lão phu triệu tập tu sĩ Vân Hải Tinh vực chuẩn bị chiến tranh, bố trí cờ hiệp lê thiên trận bên ngoài thần tông chúng ta. Nắm miếng ngọc giản thứ hai, thần sắc thủy đạo tử giữ tẩm truyền vào thần niệm. Mệnh lệnh của thần tông Phân Tông cấp bảy mau chóng tới Huy Nguyên Tông Bắt tất cả người của Huy Nguyên Tông tới thần Tông Đợi lệnh của Lão Phu thì chém sạch Tông này Không lưu lại một người Ngọc Giản sau khi bị sát khí ầm ầm tiến vào liền nhanh chóng biến mất trong thiên địa Thủy đạo tử không dừng lại mà cầm miếng Ngọc Giản thứ ba trong tay Một băng mi, Lão Phu giúp ngươi chữa thương Giúp ngươi khôi phục tu vi Lại giúp tu vi của ngươi tiến bộ Mấy chuyện này hôm nay ngươi phải báo đáp Ta muốn ngươi lập tức nuốt đan dược kia vào Rồi ra khỏi chỗ bế quan đến trợ giúp lão phu Tay phải hắn phất lên Miếng ngọc sản thứ ba lập tức biến mất Phá tan tư không bay đi Tông chủ phá thiên tông tuân theo mệnh lệnh của lão phu Nhanh chóng tới thần tông Lão phu ban cho ngươi cách chết Ngươi nếu không đến thì phá thiên tông sẽ bị diệt môn Miếng ngọc sản thư ta cũng dung nhập vào thiên địa Thái A-la ngươi thân là vua của mãnh thú đã hóa thành hình người Vô số năm đức bị thủy đạo tử ta phong ấn Nhưng ngươi năm đó có thể mở phong ấn của chủ nhân phong giới năm đó Ta có thể cho ngươi trở lại cố hương Nhưng ngươi phải giúp ta giết một người miếng ngọc sản thứ năm biến mất, mang theo tia ý niệm của thủy đạo tử dung nhập vào hư vô. thủy đạo tử liên tục phát ra năm mệnh lệnh xong, chút bất an trong lòng cũng tiêu tán đi một chút. nhưng hắn vẫn còn lo lắng, nắm lấy miếng ngọc sản thứ sáu, trầm mặt một chút, trong mắt lóe lên sát khí. vân hải triệu hà liên minh la thiên Lão Phu là thủy đạo tử của thần Tôn, đồng tử của chủ nhân phong giới Tôn Sư năm đó, mấy vạn năm nay vẫn luôn thủ hộ thần Tôn từng lập công lao hiển hách trong trận chiến lần thứ hai với giới ngoại. Hôm nay Lão Phu đưa tới một tin tức chuẩn xác Trước đây tại Liên minh Tinh vực có một tu sĩ tên là Vương Lâm. Người này chính là một trong những quân cờ của trưởng Tôn. Người này giấu riêng rất sâu, cũng chiếm được trí bảo tiên nghịch chủ nhân ta mang từ viễn cổ tiên vực tới. Dựa vào vật này, hắn đã lừa được yêu tung, nhưng không lừa được Lão Phu. Hắn từ giới ngoại trở về là có ý đồ làm loạn phong giới của chúng ta, chính là hạ san tế của đại quân xâm lấn của thái cổ tinh thần. Hôm nay Lão Phu thay mặt chủ nhân phát ra mệnh lệnh của phong giới, Mời tất cả tu sĩ giới nội giết chết người này. Ai có thể giết người này thì có thể giữ lấy thiên nhịp. Ai giết được kẻ này chính là hào kiệt của giới nội chúng ta. Ai giết được kẻ này sẽ là tôn chủ của thần tôn ta. Ai giết được kẻ này lão phu xin nguyện làm nô bộc ngàn năm. Thần sắc thủy đạo tử giữ tờn, tay phải vung mạnh về phía trước. Ngọc Sản mang theo ý niệm điên cuồng kia trực tiếp bay ra biến mất trong tinh không. Muốn giết ta? Tiểu tạp chủng. Ta muốn xem ngươi giết thế nào? Thủy đạo tử cầm miếng Ngọc Sản thứ bảy trong tiếng cười giữ tờn truyền ra đạo thần niệm cuối cùng. Viễn cổ thượng tiên. Tàn thức của chủ nhân ta tính ra giới ngoại chuẩn bị xâm lấn. Nhưng lực lượng của phong giới chúng ta không đủ sợ khó có thể chống cự. trong lúc nguy cấp này, xin mời thượng tiên giáng trần, thủy đạo tử cầm miếng ngọc sản thứ bảy phun một ngụm máu tươi lên đó. máu tươi này, Dung nhập vào bên trong, hóa thành một ký hiệu màu máu. ngọc sản này sau khi ký hiệu hiện ra liền tỏa ra từng luồng huyết quang trực tiếp lao vào thiên không huyết quang lói lên cả bầu trời liền bị bao phủ trong huyết sắc ngay cả mặt đất lúc này cũng bị bao phủ trở thành màu máu mơ hồ bầu trời màu máu kia xuất hiện một dòng xoáy khổng lồ dòng xoáy này âm âm chuyển động giống như thông tới một giới khác vậy thủy đạo tử đứng dậy quỳ xuống ngẩng đầu chụp vào hư không một cái trước người liền xuất hiện một không gian chư vật Ánh sáng ló lên, một mảnh mai rùa liền biến ảo ra trên tay thủy đạo tử Mảnh mai rùa này tràn ngập một khí tức tang thương, mơ hồ còn có tiên khí tinh thuần cực điểm tràn ra Tấm mai rùa này là tiêu ký thân phận của ta Ta là đồng tử của chủ nhân phong giới, xin mời thượng tiên viễn cổ giáng trần Xin viễn cổ thượng tiên ban cho bảo vật Thủy đạo tử dơ cao tấm mai rùa, cả người quỳ mọp xuống đất Cả bầu trời đầy huyết sắc truyền tới những tiếng gầm thét Từ từ, một ánh mắt từ trong dòng xoái kia hạ xuống Chăm chú nhìn vào tấm mai rùa đang được thủy đạo tử dơ lên tu sĩ hạ giới Mai rùa này đích xác là tín vật của chủ nhân phong giới bổn tiên phụng mệnh tặng ngươi một bảo vật Người cầm bảo vật này dung nhập vào trong đại trận phong giới có thể ngăn cản được sự xâm lấn trong thời gian. Một trăm năm. Thời gian này cũng đủ để ta đánh thức mấy vị tôn giả viễn cổ, sẽ không còn gì lo lắng nữa. Tiếng nói uy nghiêm truyền tới từ bầu trời màu máu. Một pháp bảo lói lên kim quang chầm rãi hạ xuống. Đây là một chiếc chun nhỏ, một chiếc chun màu vàng. Trong lúc nó hạ xuống, những tiếng vang thanh thúy truyền ra, vang vọng khắp bốn phương. Nhớ lấy, phải dung hợp vật này với phong dưới đại trận. Thời gian trì hoãn 100 năm cực kỳ trọng yếu. Trong 100 năm, viễn cổ tiên vực sẽ không thể trợ giúp gì cho người nữa, hoàn toàn phong bế. Chiếc chuôn gia chậm rãi rơi xuống phía thủy đạo tử. Khi hắn ngẩng đầu lên thì nó đang ở ngay trước mặt. Ánh mắt hắn lộ vẻ mừng như điên, tay phải vội vàng chụp lấy chiếc chun này. Trong đầu hắn ấm vang, sinh ra một tia liên hệ với chiếc chun. Bầu trời màu máu dần dần tan đi, chậm rãi khôi phục bình thường. Khóe miệng thủy đạo tử nở một nụ cười hung tợn, đứng vụt dậy, thần sắc giữ tầm thi thào. Vật lão già kia lưu lại quả nhiên vẫn có chỗ dùng Có pháp bảo mà viễn cổ tiên vượt ban xuống này ta muốn xem vương lâm làm sao có thể giết ta Sau khi giết vương lâm nọ xong ta liền lấy quả trung này đổi lấy một tôn lao lớn Đến lúc đó trưởng tôn chắc chắc sẽ cho ta vô tận hương hỏa Còn về chuyện khiến vật này dung nhập vào trong phong giới đại trận thì thủy đạo tử căn bản là không có ý định thực hiện. Đột nhiên trong triệu hà giới trong tinh không có một dòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này tồn tại đã từ thời cổ xưa là một đại hiểm địa của triệu hà. Tu sĩ một khi tới gần nơi này liền bị hút toàn bộ nguyên lực chết ngay tức thì. Sâu bên trong dòng xoáy này có một tu chân tinh. Tu chân tinh này không lớn, một màu đen kịt. Trên tu chân tinh này tràn ngập nước bùn, lại có độc khí lan tràn Sâu trong tu chân tinh, ở trong nước bùn có một lão già mặt hắc bào đang ngồi đả tỏa Tướng mạo lão già này dữ tợn, da rẻ đen kịt như chứa kịch độc Trong khi ngồi đả tỏa một tia hắc khí từ trong bùn nhão bốn phía lan ra Bị lão già này hút vào trong thất khiếu đúng lúc này hai mắt hắn bỗng mở bùng ra trong mắt lộ vẻ lạnh lùng vô tình trong tích tắc khi hắn mở mắt nước bùn bên ngoài bỗng có một tia sương khói đột nhiên xuất hiện hóa thành một con hạ chu đức đạo hữu của triệu hà ta nguyện lấy lục phẩm đạo linh để đổi lấy một lần ra tay giúp sức của đạo hữu tiếng nói của thủy đạo tử tử trong con hạ truyền ra, vang vọng trên tu chân tinh này ánh mắt lão già mặt hắc y lóe lên, tay phải sơ lên nhận lấy con hạt, vẻ mặt âm trầm. Thủy đạo tử là hạng người keo kiệt, lần này dùng lục phẩm bảo linh đổi lấy việc lão phu ra tay, không biết là gặp phải đại địch gì, ra tay một lần cũng tốt. Bên trong triệu Hà tinh vực trên một tu chân tinh hoang phế, trong một tòa thành của phàm nhân có một hiểu cầm đồ Chủ của hiểu cầm đồ này là một nam tử trung niên có vẻ ngoài ôn um hòa nhưng trong thành có rất nhiều người biết. Người này tuy có vẻ rất lương thiện nhưng lại là người cực kỳ chi đi. Một ngày nọ, hắn đang ngồi trong hiểu cầm đồ nhà mình cầm một khối ngọc bội trong tay quan sát, lại còn thường xuyên ngẩng đầu đánh giá người đem cầm. Ngọc bội này không phải là ngọc tốt. Trước trước mắt, nam tử trung niên này mở miệng phàn nàn. Ông chủ ơi, đây là ngọc tốt đó Nam tử trung niên cau mày Đang muốn nói thì đột nhiên thần sắc thay đổi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa Mười lượng bạc Ánh mắt nam tử trung niên lói lên Bỏ ra mười lượng bạc Người kia vừa vui mừng vừa sợ hãi Vội vàng cầm lấy đi ra xong Tay phải nam tử trung niên liền dơ lên chỉ về phía trước Đột nhiên trước người hắn có một con hạ biến ảo ra Vân Phong Tử đạo hưu tại Triệu Hà, ta nguyện tặng ngươi đỉnh thần thuật của chủ nhân phong giới năm xưa, đổi lấy một lần ngươi ra tay trợ giúp. Tiếng nói của thủy đạo tử vang lên quanh quẩn trong tâm thần của nam tử Trung Nghiên. Hai mắt nam tử Trung Nghiên này sáng ngời, lộ vẻ trầm tư. Đỉnh thần thuật thú vị thú vị. Tiên nhịch. Tác giả. Nhí canh. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.odichuyen.org quyển 9. Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1509 Một trận chiến này, trong vân hải tinh vực ở vượt tông cấp 12 Vượt tông bên trong vân hải tinh vực cũng hơi thần bí bị bao phủ trong sương mù rất ít khi có đệ tử ra ngoài Lúc này ở sơn môn của Dược Tông có một lão già đang ngồi khoanh chân trong đồng phủ Hắn mặt thanh y, sắc mặt âm trầm, hình như đang có vô số lửa ma chơi vần quanh người hắn Dưới ánh sáng lập lòe của ma chơi khiến bộ ráng của hắn tràn ngập vẻ ân u Đang đã tỏa đột nhiên lão già này mở hai mắt nhìn về phía trước Một đám xương khói bỗng xuất hiện hóa thành một con hạc sừng lại trước người hắn Đại thư của Phượng Tông ta nguyện lấy 5 triệu âm dương môn đồ tặng cho yêu thánh Đổi lấy một lần yêu thánh đại nhân của Phượng Tông ngươi ra tay Cùng lúc này, sáu miếng ngọc sản của Thủy Đạo Tử khiến cho giới nổi sóng dữ trào dân Trong tứ đại tinh vực tất cả những tu sĩ đại thần thông chuẩn bị tham gia chiến tranh đều nhận được ngọc sản Tên tuổi Vương Lâm hoặc là rất quen thuộc, hoặc lần đầu mới nghe qua trong lúc này chuyển khắp giới nội. Thiên nhịp tái hiện. Loại chuyện này đủ để khiến tất cả những người biết chuyện phải điên cuồng. Một chiêu này quả thật rất tàn nhẫn. Trong thời điểm chuẩn bị chiến tranh, trong thời khắc mấu chốt sắp xảy ra đại chiến Thủy đã tử đả động tới quân tâm. Ai còn có thể đi chuẩn bị cho chiến tranh nữa. Hầu như tất cả mọi người đều không biết việc thiên nhịp. Nhưng bốn chuyện khác mà Thủy Đạo Tử nói lại đủ để tất cả tu sĩ biến sắc đồng tâm. Mà lời nói của Thủy Đạo Tử lại còn bao hàm cả đại nghĩa. Vương Lâm là gian tế, là tay sai của giới ngoại. Giết hắn chính là hào kiệt. Mà trong thần niệm của Thủy Đạo Tử cũng đã mô tả lại tướng mạo của Vương Lâm. Cho dù đây là hình dáng của mấy trăm năm trước nhưng chỉ cần như thế người ta cũng nhận ra được. Người quen biết vương lâm dù sao cũng chi là số ít, cũng có một số người không tin. Nhưng ở dưới tình trạng này ý kiến của họ không quan trọng. Trong triệu hà tinh vực, ở trên một tu chân tinh có linh khí minh mông trên đỉnh một ngọn mây mù bao phủ có một nữ tử đang khoanh chân đả tỏa. Toàn thân nữ tử này hư ảo, không thấy rõ hình dáng, mái tóc dài mượt mà phủ xuống quá eo. Xóa xuống dưới chân. Nàng vốn đang nhắm mắt nhưng giờ phút này lại chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt bừng sáng, lộ vẻ mê ly và mông lung. Vương lâm quân cờ của trưởng tôn. Bên trong triệu hà tinh vực có một nam tử mặt thanh y. Thần sắc nam tử này nhăn nhó Vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm, mã sư bá nói thứ đó ở triệu hà tinh vực này, nhưng rốt cuộc nó ở đâu? Đúng lúc này thần sắc hắn biến đổi, dường như cảm nhận được vật gì, khuôn mặt lộ vẻ cổ quái, vương lâm này không phải là tiểu tử năm đó sao thú vị thú vị. Trong vũ tiên giới Thanh Lâm đang chữa thương mở bừng hai mắt, trầm mặt trong chốc lát rồi cẩn thận nhớ lại khi còn ở cùng với Vương Lâm. Hồi lâu, ánh mắt hắn lộ hàn quang, tay phải dơ lên đưa về phía trước. Lập tức cả vũ giới ầm ầm chấn động, nước mưa tràn ngập, lao thẳng tới chỗ Thanh Lâm bế quan, cuối cùng xuyên thấu vào trong, ngưng tụ trên tay hắn thành một tấm lệnh bài tạo thành từ nước mưa. Cảnh tượng này kinh động tới tư đồ nam đang ở bên cạnh. Trong nháy mắt khí tư đồ nam mở mắt, vẻ mặt hắn đại biến, lộ vẻ tức giận điên cuồng. Bà nội nó là con cháu họ rùa nào dám nói hương để của lão tử là gian tế. Thiên nhịp kia là lão tử cho hắn, nếu nói vậy thì lão tử cũng là gian tế rồi. Tên khốn đáng chém ngàn đao này. Lão tử tuyệt đối không thể tha cho hắn Tư đồ nam trong cơn giận dữ đứng phát dậy Ngồi xuống Vi sư sẽ xử lý việc này Thủy đạo tử kia cũng không phải là con cháu họ rùa Hắn là nô bộc của sư tổ ngươi Ánh mắt thanh lâm đảo qua người tư đồ nam quát Tư đồ nam nhìn chầm chầm vào thanh lâm Vẫn chưa bị lời nói của hắn đả động mặt cười Lạnh nói Người tuy là sư tôn của ta nhưng hắn lại là huynh đệ ta. Chuyện của hắn lão tử biết toàn bộ, từ khi hắn bắt đầu tu tiên ta đã đi theo thủy khi trưởng thành. Hắn cứu tỉnh người, người chẳng lẽ lại không tin hắn? Không phải vi sư không tin mà là vì trưởng tôn kia. Thần sắc thanh lâm lộ vẻ phức tạp, trầm mặt một lát liền nắm lấy lệnh bài tạo từ nước mưa kia truyền vào một đạo thần niệm. Vương Lâm vốn là đệ tử của bổn tiên đế, ai dám đả tương hắn Thần niệm này khuyết tán ra, lao khỏi vũ tiên giới tràn ngập trong cả liên minh Cũng đồng thời tỏa ra bốn phương tám hướng cuối cùng truyền ra vô tận Trong vân hải tinh vực có một nam tử áo đỏ đang ngồi trong sơn cốc Giờ phút này lỗ phu tử không ngờ cũng đang ở đó Khách khí nói chuyện với đám người tôn chủ yêu tôn Nam tử áo đỏ này cẩn thận nghe những lời nói của lỗ phu tử song thần sắc bình thản nhưng trong mắt lại lóe lên hàn quang. Thất thải giới giỏi lắm, trưởng tôn giỏi lắm. Nhưng đúng lúc này thì toàn bộ mọi người trong cốc nghe được thần niệm do thần tôn truyền đi khắp giới nội. Không có khả năng, vương lâm tuyệt đối không thể là quân cờ của trưởng tôn. Năm đó chủ nhân phong giới chính miệng nói với ta để cho vương lâm thống lĩnh giới nội chống cự sự xâm lấn của giới ngoại. Đám người lỗ phu tử và tông chủ yêu tông đồng thời biến sắc. Hàn quang trong mắt nam tử mặc áo đỏ càng đậm, khóe miệng lộ một nụ cười. Ta vốn tiếc một thân tu vi của hắn chưa muốn phá đi. Nhưng hắn đã muốn chết thì hả? Nam tử mặc áo đỏ ngẩng đầu nhìn về phía xa, hàn quang trong mắt dần dần bị sự tán thưởng thay thế. Nếu tên nhóc này đã tự mình tìm tới thì phải xem thử tầm mắt của chủ nhân phong giới ra sao thôi dù sao đây cũng là chuyện nhà của bọn họ. Trong tinh vực cấp 7 của Vân Hải tinh vực, phân tông của thần tông ầm ầm xuất bụng, mấy trăm tu sĩ tiến thẳng tới uy nguyên tông đã yên bình mấy trăm năm nay. Lực lượng của Quy Nguyên Tông căn bản không thể chống cự, chỉ trong chốc lát toàn bộ tu sĩ đã bị khống chế, bị người ta dùng truyền tống trận nhanh chóng truyền tới thần tông cấp 9. Chỉ cần thần tông ra lệnh một tiếng là đám đệ tử phân tông này sẽ lập tức lấy mạng đám người Quy Nguyên Tông. Lữ Yên Phi cũng ở trong đám người nhưng vẫn luôn trầm mặt không nói, đầy vẻ bình tĩnh. Nàng đã sớm đoán được chuyện này từ năm đó. Có lẽ sẽ có ngày này nhưng nàng không hối hận. Chẳng những nàng mà toàn bộ quy nguyên tôn đều như vậy. Không có lứ tử hào, hay nói cách khác là không có vương lâm thì sẽ không có quy nguyên tôn ngày nay. Trong phá thiên tôn, tôn chủ phá thiên tôn lê thân thể già nua, thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua phá thiên tôn thở dài một tiếng, vẻ mặt trở nên bình tĩnh, hướng về phía thần tôn mà đi. Bên trong thần tung, một băng mi đang bế quan trong đại trận Nàng mở đôi mắt, trầm mặt một chút Ngọc thủ phất lên liền xuất hiện một viên đan dược Đan dược này chính là mấy trăm năm trước Thủy Đạo Tử tặng nàng Từng con nói là sẽ giúp nàng khôi phục tu vi nhưng phải trả giá đắt Lúc thích hợp nên nuốt lấy đan dược này Một băng mi cả đời coi trọng lời hứa Nàng nhìn đàn dược nhỏ run rẩy hồi lâu. Theo hiểu lệnh của thần tông do Thủy đạo tử truyền ra khiến tu sĩ cả Vân Hải Kinh vực nhất tề lao thẳng tới thần tông. Đệ tử của thần tông liền mở thông đạo truyền tống, do đó trong thời gian ngắn ngủi phần đất bên trong xương mù của thần tông đã có hơn 1 vạn tu sĩ một vạn tu sĩ này đến từ các phong phái, sau khi tụ tập lại liền cấp tốc triển khai cẩu diệt lê thiên trận vốn dùng để chống cự với giới ngoại. trong vân hải tinh vực thân ảnh vương lâm cất bước đi về phía trước, trong mắt hắn tràn ngập hàn ý. hành động của thủy đạo tử hắn không hiểu nhưng sáu ngọc sản truyền thần niệm này đã bị hắn phát hiện, cả đoạn đường trầm mặt. Sát khí tích lũy trong cơ thể vương lâm càng lúc càng đậm Theo bước chân của hắn Sát khí phía sau lưng hắn cơ hộ đã hóa thành thực thể Hình thành một vùng xương giá Xương giá này lúc đầu chỉ tràn ngập trong phạm vi ngàn trượng Nơi bị nó tràn qua thì dù là tinh vụ cũng bị xương giá này làm cho phát ra tiếng răng rắc Sau đó hoàn toàn biến thành băng Xếp Thủy Đạo Tử thì tự nhiên bên tai ta yên tĩnh Vương Lâm cất bước đi về phía trước Thần sắc càng thêm bình tĩnh Nhưng sự bình tĩnh này lại ẩn chứa gió lúc kinh thiên động địa Thủy Đạo Tử hắn phải chết Thậm chí Vương Lâm không có nửa điểm ý nghĩ muốn luyện hóa hắn làm ngô bục Có những người không xứng đáng là ngô bục chỉ có thể chết Cảnh tượng ngày đó Lý Thiến Mai nỗ lực hết thầy để cứu sống hắn lại hiện lên Đó đều là do Thủy Đạo Tử Nếu không phải Thủy Đạo Tử có chủ ý đối với thiên nhịp của Vương Lâm Thì tuyệt đối không xảy ra chuyện này Vương Lâm vừa tiến bước Sát khí trong cơ thể lan ra tràn ngập bầu trời Sương giá ngàn trượng kia biên cuồng khuyết tán đạt tới vạn trượng. Tất cả những gì tới gần nó đều bị đóng băng lập tức Cả đoạn đường vương lâm đi qua hầu như đã trở thành một thế giới băng giá. Bên trong bổn nguyên của hắn không có thủy bổn nguyên, không thể hình thành hàn băng xương khí chính thức nhưng hắn lại có một sát tâm, có một lòng báo thù trả nợ máu, có nguyên tắc làm người của hắn. Người không phạm ta thì ta không phạm người. Người nếu phạm ta thì ta phải giết. Sống như chín sọt máu ngưng tụ trước mặt lỗ phu tử Bên trong ẩm chứa nguyên tắc làm người cả đời của Vương Lâm Hắn không phải là chính nhân quân tử Cũng không phải là tiểu nhân vô sỉ Hắn không quang minh lỗi lạc nhưng cũng không phải là kẻ âm hiểm hèn hạ Hắn là Vương Lâm Cả đời hắn cầu mong chỉ là một trái tim không thèm với thiên địa Nếu có người muốn vấy bẩn trái tim này thì hắn phải giết, giết, giết. Cả đời giết chóc, khi tới gần vân hải tinh vực, xương giá đã không ngừng khuyết tán ra, vạn trượng, năm vạn trượng, mười vạn trượng. Hàn băng khắp nơi đóng băng sao trời. Cả đường đi vương lâm ầm ầm bước tới, lao thẳng về phía thần tôn ở tinh vực cấp 9 sâu nhất trong vân hải tinh vực. Một đường lao đi, Sát niệm của vương lâm xảy ra biến hóa dược dị Loại biến hóa này không ai hay biết mà phát sinh Chẳng ai có thể nói được làm sao nó lại xảy ra Hoặc là một loại ý niệm này trong đầu cũng là một cơ hội của hắn Khiến cho cả đời giết chóc của hắn lại sinh ra một tia khí tức của bổn nguyên Sát lục bổn nguyên Vạn vật trong thiên địa đều có thể trở thành bổn nguyên Nhưng sát lục bổn nguyên lại cực kỳ khó xuất hiện. Cũng không phải là giết chóc càng nhiều thì càng có khả năng thành. Loại biến hóa dụng gì này cho tới nay cũng chưa ai hiểu ra. Trong khi bước đi tốc độ vương lâm càng lúc càng nhanh trong những tiếng răng rắc khiến mọi vật đều đóng băng. Hắn đã bước vào chỗ sâu nhất trong vân hải tinh vực trong tinh vực cấp 9. Từng bước từng bước. Sương mù tại nơi này âm vang Trong nháy mắt khi tất cả sương mù hóa thành băng Thân thể vương lâm xuất hiện ở bên ngoài thần tung Thủy đạo tử Tiếng nói lạnh lùng kinh thiên động địa của vương lâm hóa thành lôi đình ầm ầm chấn động khắp vân hải tinh vực Ngươi cấu kết với giới ngoại bán chủ cầu vinh Năm đó chủ nhân phong giới không đành lòng giết ngươi Ta được sự ủy thác của chủ nhân phong giới, hôm nay thay mặt người xét gã nô ngươi. Lời nói của Vương Lâm như mang theo uy nghiêm của thiên địa chấn động tám hướng. Một trận chiến này được rất nhiều người chú ý. Một trận chiến này có thần thức của vô số tu sĩ đại thần thông bao phủ khắp nơi đều có thần niệm. Một trận chiến này khiến Vương Lâm vang danh trong giới nội.